Thê thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ địa lao, Hắc Y Ly Lão giả nhìn thật vất vả tiếp thượng cánh tay bị Nguyệt Ly thương cấp vặn gãy, hận nói: Ta giết ngươi. À, có thể vặn gãy lần thứ hai, liền còn có lần thứ ba, không có tay ta xem ngươi như thế nào càng rỡ. Nguyệt Ly thương nói: Với anh. Nguyệt Ly thương cố ý công kích Hắc Y Ly Lão giả bị thương cánh tay, Hắc Y Ly Lão giả chỉ có thể bị đè nặng đánh. Bên này vốn dĩ có phần thắng bạch Y hề Lão giả. Bởi vì Mạc Yên tồn tại, cũng không có cơ hội công kích đêm đuôi điệp đám người. Xuy, Phượng Hoàng Hỏa không ngừng triệu Bạch Ilya lão giả phun đi, Bạch Ilya lão giả một bên phòng bị bị Phượng Hoàng Lửa đốt đến, một bên còn muốn ngăn cản đêm đuôi điệp đám người công kích. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. Bạch Ilya lão giả bị đánh kế tiếp bại lui. Bạch Ilya lão giả bên này bị Nguyệt Ly thương ngược mất đi lý trí. A! Một ngụm máu tươi phun ra tới. Nguyệt Ly thương đạp lên Hắc Y Lệ Lão giả một khắc điều cánh tay thượng, cánh tay thượng còn bị phệ hồn thương đâm thủng như thế nào? Ta nói được thì làm được. Giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi Hắc Y Lệ Lão giả không ngừng tê ở. Hắn một cái đường đường thiên tôn kỳ cường giả, thế nhưng bị một cái mà tôn kỳ người cấp đánh bại, hắn sao có thể thừa nhận? Phúc. Bạch Y Lệ Lão giả cũng bị công kích bị thương, mà yên hóa thành hình người, một chân đem hắn đá vào trên tường nã xuống. Đạp lên hắn trên đầu, còn dám ở lão nương trước mặt tiêu ngạo, thật là không thấy quan tải không đổ lệ. Vì? Cái gì bạch tỷ gì hả láo giả hỏi? chương 724 đưa Phật đưa đến Tây, ở giúp giúp chúng ta đi. Hắn đường đường thiên tôn kỳ cường giả, vì cái gì sẽ bị Nguyệt Ly Thương đạp lên dưới chân, vẫn là Nguyệt Ly Thương một đầu phượng hoàng. Nguyệt Ly Thương đi đến trước mặt hắn nói, ngươi, có thể đã chết. Suy! Phệ hồn thương đâm vào Bạch Đế lão giả trái tim, Bạch Đế lão giả ở tuyệt vọng chung chết đi. Hắc Bạch lão giả bị giết chết, mọi người tùng một hơi. Nguyệt Ly thương nói, Kim Đức ngươi đi trước an bài mấy gian phòng, bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. "Là, chủ nhân." Kim Đức không màng chính mình trên người thương, lập tức đi an bài. To như vậy trong phòng, Đêm Bôi điệp mấy người ngồi ở ghế trên, nhã nhi vì vài vị chấm trà. Đêm Bôi điệp nói, "Lần này đa tạ ngươi." Nguyệt Công Tử, môn chủ nói đùa, ta nói như thế nào cũng là tiên môn đệ tử, cứu người là hẳn là. Nguyệt Ly Thương trả lời. Thiên Sơn Xuyên cười nói, Nguyệt Công Tử cứu tiên môn là hẳn là, cứu chúng ta ngàn môn không phải. Ta Thiên Sơn Xuyên ở chỗ này đại biểu ngàn môn đa tạ Nguyệt Công Tử cứu giúp, ngày nào đó có yêu cầu ngàn môn tất đương toàn lực duy trì. Âm môn tán thành. Âm Vũ Hạo nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, về sau làm phiền chỉ là kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm cái gì. Muốn các ngươi chết chính là thần đế, này viên cổ đại lục sợ là không có các ngươi chỗ dung thân. Này nghe đến đó, thiên sơn xuyên mày níu lại. Nguyệt ly thương nói không tội toàn bộ đại lục đều là ở thần tộc khống chế hạ. Bọn họ có thể đi nơi nào? Đêm đôi điệp mày một trọ, không biết Nguyệt công tử có không thu lưu chúng ta. Đúng vậy, Nguyệt công tử nếu đã cứu chúng ta, nói vậy sau lưng thế lực cường đại. Không bằng nguyệt công tử trước thu lưu chúng ta, đợi khi tìm được địa phương chúng ta ở đi như thế nào? Âm vũ hạ hỏi. Nguyệt ly thương cự tuyệt, ta không có địa phương có thể thu lưu các ngươi Đêm môn chủ không phải nhất rõ ràng ta lai lịch, ta bất quá là từ hạ giới tới người. Sư đệ, thợ săn tộc không phải có thể thu lưu chúng ta sao? Nhã nhi mở miệng nói. Nguyệt ly thương đôi mắt tối sầm lại, sư tỷ nói đùa, thợ săn tộc không phải địa bàn của ta chẳng qua lúc ấy ở thợ săn tộc giúp trường thịnh tộc trưởng một cái tiểu tội, lúc này mới mang các sư tỷ muội đi nơi đó ở nhờ. nhưng ta nghe bọn hắn kêu sư đệ vì ân công, nếu sư đệ mở miệng, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. hiện tại tiên môn chờ các môn phái đều không đường nhưng đi, sư đệ thật sự không ở giúp đỡ sao? cái gọi là đưa Phật đưa đến tây, sư đệ ở giúp giúp chúng ta đi. nhã nhi đang thương hề hề nói, không đợi nguyệt ly thương mở miệng, tư đồ tiên nói. Nhã Nhi, ngươi làm khó người khác. Sư đệ tuy rằng là trường thịnh yên công nhưng không phải thợ săn tộc cân công. Thần đế hiện tại đuổi giết chúng ta, Nhã Nhi là muốn cho thợ săn tộc cho chúng ta cùng nhau trôn cùng sao. Thiếu chủ nói không tội, không thể bởi vì giúp trường thịnh đội, liền phải toàn bộ thợ săn tộc trả giá thật lớn đại giới. Mặc vũ đi theo phụ họa. Đêm đôi điệp như mày, hảo, các ngươi đều bất tranh cãi, Nhã Nhi cũng là nhất thời nóng đội. Môn chủ nói không tồi, là chúng ta qua. Nhận thấy được không khí không thích hợp, âm vũ hạo vội vàng nói. Thiên sơn xuyên cũng nhìn ra tới, liền nói sang chuyện khác, tại địa lao đại mấy ngày này, không một lần ăn no quá, không bằng chúng ta ăn cơm trước, ăn no nghỉ ngơi, ngày mai suy nghĩ biện pháp. Hảo, liền nghe âm môn chủ. Đêm đôi điệp trả lời. Nguyệt ly thương đứng dậy, một khi đã như vậy, liền trước không quấy rầy các vị, ta còn có việc trước rời đi. Môn chủ, ta không đói bụng, ta phái người canh giữ ở quỷ môn, để người vạn nhất. Tư đồ tiên nói. Mặc Vũ nói, ta bồi thiếu chủ đi, Nhã Nhi ngươi là lưu lại nơi này vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Nhã Nhi lưu lại hầu hạ chúng ta đi. Đêm đôi điệp nhẹ giọng nói. Tư đồ tiên nhìn thoáng qua, chúng ta đây liền trước rời đi. Chương 725 giết ma đầu, mấy tầng nắm chắc. Ba người từ phòng ra tới, Nguyệt Ly thương nói, như thế nào Nhã Nhi thực không thích hợp, nhìn như cho chúng ta suy nghĩ, nhưng cảm giác luôn là cố ý vô tình hướng thợ săn tộc phương hướng xả. Mạc Vũ nói, tư đồ tiên như mày, có thể là ta tưởng quá nhiều, nhưng... Thiếu chủ nói chính là đêm môn chủ giữ gìn Nhã Nhi sư tỷ sự. Nguyệt Ly thương hỏi, tư đồ tiên gật đầu, không sai, nơi trốn giữ gìn, thực rõ ràng. Có thể hay không là chúng ta tưởng quá nhiều, môn chủ sao có thể... Còn nữa nàng cũng bị nhốt lại. Mặc vũ nói. Nguyệt ly thương nhìn nơi xa, chúng ta trước đường rút dây động rừng, là người hay quỷ, chậm rãi sẽ điều tra ra. Thân tộc. Vàng nóng đại điện. Hiu sứ quỷ trên mặt đất run bần bật. thần đế, hắc bạch. Hắc bạch lão giả đã chết. Đã chết. Nam nhân mày một chọn, cha được chết như thế nào? Thuộc hạ lần này làm cho bọn họ hai cái đi thu các môn phái môn chủ linh hồn tới. Hai người một đi không trở lại. Hữu sứ trả lời. Thần đế cười sẵn lạ, nhưng hữu sứ biết tươi cười càng sẵn lạ, thuyết minh thần đế lửa giận càng tăng lên. Hữu sứ vội vàng dập đầu, thần đế bất giận, thuộc hạ nhất định đem những cái đó con kiến linh hồn mang về tới, thỉnh thần đế tự cấp thuộc hạ một lần cơ hội, thuộc hạ tự mình đi lấy. Ngày mai bản đế liền phải cùng cắt lô đi ma tộc, ngươi hiện tại liền đi lấy, tới kịp sao? Thần đế cười hỏi. Hữu sứ vội vàng trả lời, tới kịp, tới kịp, nhất định tới kịp, thuộc hạ này liền đi. Thu không trở lại, ngươi liền không cần đã trở lại, minh bạch sao? Thần đế nói. Hữu sứ dập đầu, minh bạch, minh bạch. Nói xong, té ngã lộn nhào rời đi thần điện. Sau điện, cắt lô tử phía sau đi ra, ngươi người làm việc hiệu suất chẳng ra gì a? Ai sẽ không phạm sai lầm, cơ hội vẫn là phải cho. Bất quá, ngươi nói ta người. Giống như ngươi người cũng chẳng ra gì. Thần đế câu môi. Cắt lô cười nói, xem ra không phải bọn họ sai, ngược lại là chúng ta phân phó bất lực. Được rồi, ta hỏi ngươi, lần này sát đế phụ thần có mấy tầng nắm chắc? Thần đế nói sang chuyện khác. Cắt lô khỏe miệng rơ lên, 5 tầng. Mới một nửa. Thần đế nhíu mày. Cắt lô nói, một nửa thực không tồi, nếu là chúng ta không liên thủ, liền 3 tầng đều không có. Không phải nói muốn hấp thu nhà ngươi lão nhân kia tu vi cùng tinh huyết sao? Thần đế nói. Cắt lô nói, đúng là bởi vì hấp thu mới có năm tầng. Đáng chết, này ma đầu thực lực thế nhưng như thế cường đại. Thần đế sắc mặt chầm xuống. Không sai, ở cắt lô tới thần tộc khi, liền đi trước tranh thi tộc mật thất. Hắn thế nhưng đem cắt lô môn tu vi cùng tinh huyết cấp hấp thu, chỉ để lại hắn một hơi. Chẳng qua cắt lô môn tu vi cùng tinh huyết sớm đã không có nhiều ít. Bất quá là một chút tàn canh mà thôi. Cát Lô không có đem việc này nói cho Thần Đế, nếu không muốn hắn ra tay, khó như lên trời. Cát Lô vô vô Thần Đế bả vai, "Yên tâm đi, Đế phủ thần bất tử cũng sẽ nửa tàn. Có chúng ta hai cái liên thủ, còn sợ hắn một cái ma đầu. Cũng là, ngày mai chính là hắn ngày chết." Thần Đế đầy người lệ khí. Vào đêm, đêm đuôi điệp trong phòng, Nhã Nhi ngồi ở ghế trên, mà đêm đuôi điệp lại đứng. Nhã Nhi bất mãn nói, vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta nói tiếp. Đại nhân, ngươi đang nói đi xuống liền phải bị bọn họ khả nghi, thiên nhi thông minh ngươi là kiến thức quá. Đêm đôi điệp nói. Nhã Nhi cười lạnh, ngươi là nói ngươi cái kia đồ đệ. Ha ha, nàng đã sớm hoài nghi ta. Kia. Đại nhân còn đêm đôi điệp không có nói tiếp. Nhã Nhi thổi thổi trên tay chén trà, này không phải càng tốt, hoài nghi không có chứng cứ các nàng chỉ có thể tiếp tục hoài nghi. Nguyệt Ly Thương không phải như vậy dễ đối phó, muốn nàng mang chúng ta đi thợ san tộc, khó. Đêm đuôi điểm nói, chương 726 đối ta bất mãn. Hưu sứ tới, nhã nhi cười nói, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi là quan tròn váng, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hảo thiếu chủ cùng Mạc Vũ, đều thích Nguyệt Ly Thương kia tiểu tử sao? Nếu làm các nàng đi theo Nguyệt Ly Thương nói, có phải hay không cơ hội rất lớn? Ngươi là nói các nàng đêm đuôi điệp có chút khiếp sợ. Từ đầu tiên tính tình nàng là biết đến, như thế nào sẽ thích thượng nguyệt ly thương. Mặc vũ nàng còn tin tưởng, rốt cuộc nguyệt ly thương cứu nàng rất nhiều lần. Nhã nhi nói, không có gì không có khả năng. Thần đế nói, các ngươi còn có thợ săn tộc cần thiết trở thành thần tộc. Cái lời giả chết là, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. đêm đuôi điệp nghiêm túc nói, nhã nhi câu môi, như thế rất tốt. Bất quá Nguyệt Ly thương thân phận ngươi xác định điều tra rõ. Thình đại nhân yên tâm, chuẩn xác không có lầm. Đêm bôi điệp gật đầu. Nhã nhi lúc này mới nói, vậy là tốt rồi, các nàng đã hoài nghi ta, kế tiếp ta liền không ở nhúng tay, giữa ngươi. Là, định không có nhục sứ mệnh. Đêm bôi điệp trả lời. Ai cũng không biết, ban đêm Nguyệt Ly thương đem tiểu huyết thả ra, làm nàng ở các phòng làm mai phụ. Tiểu huyết nhìn đến nghe được. Nguyệt Ly thương nơi này nhất nhất có thể nhìn đến nghe được. Trong phòng Nguyệt Ly thương nuốt cảm, tuy rằng đoán đại khái đối, nhưng vẫn là xem thường nhã nhi sư tỉ. Đột nhiên, tiểu huyết phát ra một đạo thanh âm, chủ nhân, địch tập, hơn nữa tới người rất cường đại. Địch tập, này hơn phân nửa đêm chính là ai sẽ đến. Nguyệt Ly thương nhíu mày. Cứ việc như thế, nàng vẫn là gõ khai tư đồ tiên cùng mặc vũ phòng. Nghe được nàng lời nói. Hai người cầm lấy bảo kiếm vọt tới các phòng đem người đánh thức. Đêm đôi điệp buồn ngủ mông lung, cái gì? Lúc này là ai? Chẳng lẽ là thần tộc tới? Nói, vô tình nhìn về phía Nhã Nhi, một màn này bị tư Đồ tiên cấp bắt giữ đến. Nhã Nhi sắc mặt tái nhợt, nhanh như vậy liền tới rồi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trước đi ra ngoài nhìn xem đang nói. Tư Đồ tiên trả lời. Mọi người trong tay nắm vũ khí, lao ra quỷ môn giữa không trung, một cái ăn mặc thần tộc quần áo nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nguyệt Ly thương hỏi, người tới người nào? Hắc Bạch Lão giả là ai giết chết? Hưu sứ hỏi. Nguyệt Ly thương nói, nguyên lai là tới báo thủ, vậy ngươi liền tìm đối người, là ta. Ngươi? Hưu sứ nhũ mày, vừa mới tiến thiên tôn kỳ người thế nhưng có thể giết chết Hắc Bạch Lão giả. Nguyệt Ly thương cười nói, không, không phải ta một người giết, còn có ta phía sau người. Các nàng cùng nhau hỗ trợ. Các nàng. Hưu sứ đem ánh mắt chuyển qua tư đồ tiên đám người, này đàn phế vật. Nhã nhi nội tâm nghi hoặc, thần đế không phải đem nàng phái tới, vì cái gì còn muốn phái hưu sứ tới. Chẳng lẽ là bởi vì hắc bạch Lão giả chết, đối nàng đã bất mãn. Tưởng tượng đến thần đế tức giận, nhã nhi thân mình nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nghĩ nghĩ, nhã nhi đem chính mình xuống bên phải sử nhìn không tới địa phương. Nguyệt Ly thương lại lần nữa lắc đầu, còn có một đám. Nói xong, mặc yên ra tới, lửa đỏ Phượng Hoàng xuất hiện ở không trung. Hưu sứ ánh mắt sáng ngời, Phượng Hoàng. Khó trách như thế kiêu ngạo. Ngươi tuổi này có một đầu Phượng Hoàng sắc thật có thể kiêu ngạo, xem như có điểm thiên phú. Ngươi tới nơi này là tới khích lệ ta. Nguyệt Ly thương hỏi. Hưu sứ tà cười, khích lệ. Không, ta là tới muốn các ngươi mệnh. Và anh. Một đạo linh lực ném hướng Nguyệt Ly Thương Mạc yên thấy thế lập tức triều hữu sứ phun ra phượng hoàng hỏa. Hữu sứ dùng ống tay háo tùy tay một chán, phượng hoàng hỏa biến mất không thấy. Bởi vì trốn không được Nguyệt Ly Thương đành phải cầm lấy vệ hồn thương dùng hết toàn lực ngăn cản. Phúc, máu tươi phun ra, lui về phía sau mấy chục bước. Hữu sứ nói, không nghĩ tới có thể chắn ta nhất chiêu, không tồi, lại để ý. Phanh, Nguyệt Ly Thương nhanh chóng trôn tránh chương 727 vàng nóng phát huy. Trong không gian, Hồng Hồng trầm trọng nói, chủ nhân, người này ít nhất là thánh tôn kỳ tu vi, người đánh không lại vẫn là mau chạy đi. Đánh không lại cũng đến đánh, ta chạy thoát những người này làm sao bây giờ? Nguyệt Ly thương hỏi. Hồng Hồng nói, nhưng chủ nhân liền tính lưu lại cũng giống nhau sẽ chết, chủ nhân ngươi muốn tam tư a Lúc này đây là thật sự gặp được cường giả trung cường giả, Nguyệt Ly thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt Ly thương nói, vẫn là giúp ta ngẫm lại biện pháp làm sao bây giờ. Hồng hồng ở trong không gian không ngừng đi tới đi lui. Bảo bảo nói, làm ta đi ra ngoài, ta được đến truyền thừa, ta đi ra ngoài giúp chủ nhân. Còn có ta, ta cũng phải đi. Tiểu mập mập nói. Hồng hồng không kiên nhẫn trả lời, các ngươi đi chính là chịu chết. Thánh Tôn Kỳ, lấy các ngươi hiện tại mà Tôn Kỳ, Thiên Tôn Kỳ, đi có thể làm gì? Chính là chúng ta cũng không thể nhìn chủ nhân chết a mặc gì đều đi ra ngoài. Tiểu huyết lo lắng nói. Mặt khác tiểu đồng bọn đều lo lắng không thôi, mà ở bên cạnh ngủ vàng ngóng tắc ngủ ngon lành. Phanh. Mặc yên bị hưu sứ tử không trung đánh rất trên mặt đất, trên người tràn đầy vết thương. Nguyệt ly thương quần áo đã bị máu tươi nhiễm hồng. tư đầu tiên đám người càng là bên phải sử vi áp hạ, miệng phun máu tươi. Duy độc nhã nhi không có nhưng bị uy áp cấp đệ nặng vẫn là giác khó chịu. Bất kham một kích phế vật, thật là lãng phí ta thời gian. Hưu sứ hữu lệnh. Nguyệt ly thương quỷ dạp trên mặt đất, Mạc Yên trở về. Hưu, Kháng cự Mạc Yên bị Nguyệt ly thương mạnh mẽ triệu hồi không gian. Chẳng lẽ nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Nàng còn không có hồi lăng viêm đại lục, còn không có tìm được Nguyệt Tiêu Dương, còn không có cùng đế phụ thần hảo hảo từ biệt. Trong không gian hồng hồng bực bội không thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại ai tới cứu chủ nhân? Hô hô hô. Hô hô hô. Hô hô hô. Ngủ ngươi cái đại đầu quỷ. Chủ nhân đều phải đã chết. Ngươi còn ở nơi này ngủ. Hồng hồng khi dùng chân đá vàng lóng. Vàng lóng mơ mơ màng màng. Ai? Ai dám quấy rầy buồn đại gia ngủ? Có. Hồng hồng thấy vàng lóng bộ dáng, Đột nhiên có chú ý. Ở hắn mơ hồ dưới tình huống đem hắn đá ra đi, bởi vì là không gian khống chế giả, cho nên Hồng Hồng có nhất định đến bồi lợi. Thịch thịch thịch, vàng nóng lăn mấy cái vòng lăn đến Nguyệt Ly thương trước mặt. Nguyệt Ly thương nói, Hồng Hồng, như thế nào làm vàng nóng ra tới? Chủ nhân, yên tâm đi, nói không chừng này con dẹp có thể cứu ngươi. Hồng Hồng nói, Nguyệt Ly thương nhíu mày, hán, ân. Hồng Hồng trả lời, con dẹp còn ngủ, chủ nhân bị người khi dễ khi dễ, vàng nóng mở hai tròng mắt. Ai bị chủ nhân khi dễ? Nguyệt Ly thương vô ngữ, là ta, chủ nhân của ngươi, ta sắp chết rồi. Nhìn đến Nguyệt Ly thương đầy người máu tươi, vàng nóng trên người hơi thở phát sinh biến hóa, một cổ tức giận bay lên. Ai? Là ai đã thương ngươi, chủ nhân? Ngẩng đầu xem, Nguyệt Ly thương nói, vàng nóng nhìn không Chung Hữu sứ, là ngươi đã thương ta chủ nhân. Ngươi là cái thứ gì? Hữu xứ hỏi vang nóng tức giận, nho nhỏ thân mình trở nên như mãng xà giống nhau đại, ở hơn nữa toàn thân kim quang lấp lánh. hữu sứ nhíu mày, ngươi là vật gì? kim xà. Xà ngươi cả nhà, ngươi cả nhà mới là xà, bổn đại gia là long. vang nóng cả giận nói. hữu sứ cười ra tiếng tới, long. ta biết đến long chính là có long giác long lần, ngươi hoạt lưu lưu trừ bỏ là kim sắc ngoại, nơi nào giống long? giống. vang nóng đối với hữu sứ giống giận. Không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, sấm sét tầm ầm, một đạo thật lớn màu tím tia chớp đối với hưu sứ phách qua đi. Chỉ nghe thấy bùm bùm thanh âm, hưu sứ bị tia chớp cấp chém thành thang cốc. Trưng 728 lôi điện chi bi. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, thoạt nhìn chẳng ra gì con rắn nhỏ, thế nhưng có thể triệu hoán lôi điện. Bị phách hưu sứ, vẻ mặt một bước, càng vì chấn động, này, sao có thể? Làm tốt lắm, lấp lánh, dựa ngươi. Nguyệt ly thương đại hỉ, vì vàng nóng đánh cuồn. Đứng ở đêm đôi điệp đám người phía sau nhã nhi, lúc này mặt lộ vẻ dối giám. Vật nhỏ này thoạt nhìn không tầm thường, chính mình là giúp vẫn là không giúp. Vạn nhất hưu sứ đánh không lại con rắn nhỏ, không chỉ có hưu sứ có nguy hiểm, nàng cũng hoàn toàn bại lộ. Nhưng nếu không giúp, vạn nhất bị hưu sứ phát hiện, đến thần đế trước mặt nói chuyện này, nàng nên như thế nào giải thích? Hào hào hào xem ra là ta xem thường ngươi, hưu sứ cười to, bà bối, còn như vậy tiểu là có thể triệu hoán lôi điện, nếu chính mình có thể có được nó, về sau đem nó nuôi lớn, kia chẳng phải là chính mình phụ tá đắc lực. như vậy nghĩ, hưu sứ trong mắt lộ ra tham lam chi sắc, nguyệt ly thương sắc mặt chầm xuống, đáng chết, dám đánh nàng sủng vật chú ý, vang nóng không mừng hưu sứ ánh mắt lại lần nữa triệu hoán lôi điện, ầm ầm ầm. Bị phách quá một lần hữu sứ, sao có thể còn sẽ làm chính mình bị phách lần thứ hai. Nhanh chóng chuyển qua bên cạnh, trong tay xuất hiện một cái màu đen dây xích. Trong không gian, hồng hồng nhắc nhở, chủ nhân, hắn cái kia màu đen xích sắt không giống bình thường, tiểu tâm vị thượng. Chủ nhân, ta chán ghét cái kia dây xích. Trong không gian, tiểu huyết như mày. Bảo bảo phụ họa, ta cũng không thích. Những người khác đều không thích. Độc cô dược như mày nói. Nếu ta không có nhìn lầm này, màu đen xích sắt hẳn là chuyên môn tới đối phó thu tộc. Vàng nóng cẩn thận, kia màu đen dây xích là chuyên môn đối phó ngươi. Nguyệt Ly thương truyền âm cấp vàng nóng. Vàng nóng vẻ mặt một bước, cái gì? Không cần bị cái kia hắc liên bộ trụ. Nguyệt Ly thương nói, vàng nóng lúc này mới gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân. Frank, màu đen dây xích giống điều linh hoạt xà giống nhau, chiều vàng nóng công kích lại đây vang nóng bất chấp tất cả, tiếp tục triệu hoán lôi điện điện ở màu đen dây xích thượng. Chỉ nhìn thấy hữu sứ nắm dây xích, không ngừng run rẩy. Nguyệt ly thương bay về phía hữu sứ, hướng phệ hồn thương rót vào linh lực, công kích hữu sứ. Và anh, hữu sứ tay mắt lanh lẹ, đem trong tay dây xích ném hướng Nguyệt ly thương. Dây xích cùng phệ hồn thương va chạm, hai người thân mình tê dại, không ngừng run rẩy. Mau buông tay, sư đệ, mặc vũ hô to. Tư đồ tiên nắm trong tay bảo kiếm, trợ nguyệt ly thương giúp một tay, muốn đem nàng cứu tới. Lại không nghĩ Hữu sứ đại trưởng vung lên, một đạo tàn nhẫn lực linh lực ném qua đi. Cũng may tư đồ tiên phản ứng ngo, lúc này mới trốn rớt. Thấy nguyệt ly thương bị điện trụ, vàng nóng vội vàng dừng lại công kích. Nguyệt ly thương truyền âm nói, đừng có ngừng, tiếp tục điện. Chính là chủ nhân, ngươi vàng nóng có xử. Nguyệt ly thương nói, ta không quan trọng. Vâng anh. Thật lớn tiếng sấm, cùng với màu tím tia chớp, từ thiên mà rơi. Hiếu sứ bị điện đã không có biện pháp bận tâm chuyện khác, nếu không phải bởi vì hắn tu vi cường đại, chỉ sợ đã sớm bị bổ ra cha. Lúc này, Nguyệt Ly thương cả người có loại kỳ quái cảm giác, lôi điện thông qua toàn thân, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đau đớn, mặt sau ngược lại có loại thoải mái cảm giác. A Tựa hồ bị điện lâu lắm quá nhiều, hiếu sứ thân mình không chịu nổi. bảy không bắt đầu đổ máu. Trên người quần áo bị phách dập nát, trên người xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết máu. Nhã Nhi gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc là rút vẫn là không rút. Ở không rút, sợ là hưu sứ không chịu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhã Nhi quyết định hỗ trợ, nếu là hưu sứ ở chỗ này tử vong, chính mình chỉ sợ là không thể thoái thác tội của mình. Trương 729 bất ngờ vai ác. Dừng tay, ở không được tay. Ta giết nàng. Nhã Nhi trong tay bảo kiếm đặt tại đêm đuôi điệp trên cổ. Mọi người nhìn lại. Tư đồ tiên nhíu mày. Nhã Nhi, ngươi làm gì vậy? Làm sư đệ kêu vật nhỏ này dừng tay, nếu không ta giết môn chủ. Nhã Nhi nói. Mặc vũ kinh hãi. Nhã Nhi, ngươi. Câm miệng, ta số 1-2-3, nếu là không nghe cũng đừng trách ta vô tình. Nhã Nhi quát lớn. 1. 2. Tư đồ tiên hô to. Sư đệ làm ma thú của ngươi dừng tay. Nguyệt ly thương những mày, nếu lần này vương tha trước mắt người, chỉ sợ về sau liền khó khăn. Sư đệ, cầu ngươi. Tư đổ tiên trong mắt có cầu xin. Mặc vũ lo lắng nói, sư đệ, sư tỷ cũng cầu ngươi. Vàng lóng dừng lại. Nguyệt ly thương truyền âm. Vàng lóng thuận theo dừng lại, trong không gian hùng hùng nói, chủ nhân, dừng lại các ngươi liền nguy hiểm, không thể đỉnh. Dừng lại. Nguyệt ly thương trầm giọng, Hồng hồng nói, chủ nhân, tam tư A. Ta nói dừng lại. Nguyệt ly thương hô hồ to. Hồng hồng trầm mặc không nói, vàng óng nháy đôi mắt, ngây thơ không thôi. Trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, Nguyệt ly thương trầm khuôn mặt, không nói một câu. Mặc vũ nói, đã dừng lại, nhã nhi ngươi có thể thanh kiếm buông xuống. Hiện tại còn không thể. Nhã nhi nói. Tư Đồ tiên nói, ngươi là ai? Nhã nhi. Ngươi vẫn là ta từ nhỏ nhận thức Nhã Nhi, vẫn là ta chưa bao giờ nhận thức quá Nhã Nhi. Thiếu chủ nói đùa, Nhã Nhi đối thiếu chủ vẫn luôn chờ biến, chỉ là nhiệm vụ trong người, chỉ có thể là tội. Nhã Nhi nói, "Tư đồ tiên hỏi, ngươi là ai người?" "Này con dùng hỏi sao? Chư bộ thần tộc còn sẽ là ai?" Thiên Sơn xuyên lạnh lùng nói. Âm Vũ Hạo nói, "Các ngươi muốn như thế nào? Không phải ta muốn như thế nào?" mà là hỏi hữu sứ muốn như thế nào. nhã nhi nói, thành. hữu sứ từ giữa không trung rơi xuống, tùy tay vung lên, trên người một bộ mới tinh quần áo xuất hiện, ngay sau đó đem mấy cái đan dừa căn bảo. nguyệt ly thương đi vào mặt đất, cảnh giác đứng ở tư đồ tiên đám người bên cạnh. hữu sứ nói, nguyên lai là nhã nhi các hạ, ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật là ngoài ý muốn chi hỉ. hữu sứ nói đùa. nhã nhi nói. Hữu sứ nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ngươi thực không tội, muốn hay không trở thành ta đồ. Các ngươi thần tộc đều như vậy tự cao cao nạo, không ai bị nổi sao? Nguyệt Ly Thương chăm trọng. Hữu sứ sắc mặt khó coi, muốn nàng tồn tại, có thể a, đem cái kia vàng lóng con rắn nhỏ cho ta, đem đôi điệp đám người linh hồn giao cho ta, ta liền có thể tha các ngươi bất tử. A, bàn tính thật đúng là đánh không tội, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Hữu sứ trả lời, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, cũng đừng trách ta. Ai sợ ai? Mặc vũ nhắc tới bảo kiếm, đằng đằng sắc khí. Tư đổ tiên phảng phất không có nghe đến đó nói, nàng vẫn luôn nhìn Nhã Nhi, nói cho ta, ngươi thật là thần tộc người. Thực xin lỗi, thiếu chủ, đây là sinh ra đã có sẵn sứ mệnh. Nhã Nhi ấy nấy. Tư đổ tiên đạm hỏi, kia từ nhỏ đến lớn tỉ muội tình nghĩa. Cùng ngươi đối ta quan tâm đều là vì lấy được ta tín nhiệm, phương tiện ngươi hoàn thành nhiệm vụ, là như thế này sao? Nhã Nhi trầm mặc không nói. Ngay từ đầu tiếp xúc chính là bởi vì nhiệm vụ, bởi vì tư đồ tiên là thiếu chủ, có thể làm nàng tiếp cận tiên môn một ít cơ mật. Nếu tư đồ tiên không phải thiếu chủ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không ở trên người nàng tiêu phí tâm tư. Thấy Nhã Nhi không nói lời nào, tư đồ tiên tâm giống như là bị châm đâm thủng giống nhau. Nàng biết kết quả Tư đổ tiên từng bước một hướng đi Nhã Nhi, nàng đối ta có bao nhiêu quan trọng, ngươi là nhất rõ ràng, có thể hay không thả nàng, đổi thành là ta. Chương 730 diễn kịch chứng thực suy đoán. Thực xin lỗi, thiếu chủ, môn chủ đám người lệnh chúng ta cần thiết muốn lấy đi. Nhã Nhi nói. Tư đổ tiên tiếp tục nói, dùng ta mệnh đổi môn chủ mệnh, có thể chứ. Thiếu chủ Nhã Nhi vẻ mặt khó xử. Thình thịch. Tư đổ tiên quỳ gối Nhã Nhi trước mặt. Xem ở chúng ta ngày xưa tỉnh cảm Thượng, coi như ta cầu ngươi. Nhã Nhi cho mày, kiếm như cũ đặt tại đêm đôi điệp trên cổ. Bởi vì quá mức dùng sức, đêm đôi điệp trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Hưu sứ mở miệng, Nhã Nhi, đừng quên chính mình là ai. Phanh phanh phanh. Tư đổ tiên thế nhưng đối với Nhã Nhi dập đầu, mỗi khái ba cái đầu nói, ta cầu ngươi. Phanh phanh phanh. Ta cầu ngươi. Phanh phanh phanh. Ta cầu ngươi. Hữu sứ nói, Đường ở Khái, liền tính ngươi đem đầu đập vỡ, cũng không có khả năng. Thiếu chủ, Đường Khái, ta không thể đáp ứng ngươi nói, thực xin lỗi, đế mệnh làm khó. Nhã Nhi nhẫn tâm cự tuyệt. Nếu hôm nay Lưu sứ không ở nơi này, có lẽ nàng sẽ bỏ qua các nàng. Nhưng hiện tại, tuyệt không khả năng. Huống chi đêm đuôi điệp vẫn là. Đêm đuôi điệp không nghĩ tới tư đồ tiên đối nàng thế, nhưng như thế để ý. Trong lòng có đối tư đổ tiên đau lòng cùng ấy nấy. Chỉ là vì tương lai tiên môn nghiệp lớn, nàng chỉ có thể cam chịu. Nguyệt ly thương đột nhiên cười ra tiếng tới. Ha ha ha, này trình diễn đến không tồi. Đáng tiếc, vẫn là bị ta xuyên qua. Sư đệ, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Mặc vụ khó hiểu. Nguyệt ly thương câu môi, như thế nào? Còn muốn diễn sao? Thiếu giả thần giả quỷ, không cần ở khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Hưu sứ nói. Nhã Nhi cười cười, diễn. Người muốn hay không thử xem. Tuy ý. Nguyệt Ly thương nói, môn chủ vốn chính là thần tộc người, hoặc là nói đã gia nhập thần tộc, bỏ chúng ta mà đi, hà tất tại đây biểu diễn. Xem ở đã từng sư môn tình nghĩa thượng có không buông tha chúng ta. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu nghe không hiểu. Nguyệt Ly thương ngư như thế nào cũng là ta tiên môn đệ tử, nói những lời này là tưởng bỏ ta với không màng sao. Đêm đôi điệp trên mặt một trận thương tâm. Mạc Vũ hỏi, sư đệ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nhìn lầm. Ngươi hỏi một chút thiếu chủ, ta nhìn lầm rồi sao? Nguyệt Ly thương cười hỏi. Tư đổ tiên tử trên mặt đất lên, trên trán huyết nhỏ giọt ở trên mặt, nàng tùy tay một sát, sư đệ, không có nhìn lầm. Cái gì? Mạc Vũ khiếp sợ. Nhã nhi như mày, các ngươi đây là mặc kệ nàng mệnh. Vậy đừng trách ta không khách khí nói, nhã nhi làm bộ liền phải đem đêm đuôi điệp cắt cổ, nguyên tưởng rằng sẽ có người ra tiếng ngăn cản, lại không có nghĩ đến, tư đồ tiên đám người thế nhưng thờ ơ, như thế nào? các ngươi thật sự không sợ ta giết nàng? nhã nhi hỏi, tư đồ tiên nói, phía trước quỷ người dập đầu bất quá là muốn chứng thực chúng ta suy đoán, ngươi cùng môn chủ phản ứng giống chúng ta chứng thực, chúng ta suy đoán là đúng. cái gì? nhã nhi kinh hãi. Nguyệt Ly thương từ nạp rơi lấy ra một khối truyền âm thạch, bởi vì có ghi âm công năng. Chỉ chốc lát sau, liền có thể nghe được hai người nói chuyện. Nguyệt Ly thương nói, đường đường một cái môn chủ đối chính mình môn hạ đệ tử tôn kính, ngươi nói cho ta có phải hay không quá không thể tưởng tượng. Dương Tư đầu tiên nghe thế một đoạn lời nói, càng thêm khiếp sợ đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nàng ngay lúc đó tâm tình. Nhã nhi trầm giọng, ngươi thế nhưng ghi âm. Bằng không như thế nào chảo ra ngươi cái này ra thế Chỉ là ta không rõ, đêm môn chủ vì sao làm như vậy. Thân là tiên môn môn chủ thế nhưng trơ mắt nhìn thần tộc diệt ngươi tiên môn, ngươi không chỉ có không ngăn cản, còn cùng nhau hỗ trợ, thật sự là ra ngoài ta dự kiến. Ba cánh việc nhà nói, dưỡng một cái cầu mấy ngày đều sẽ có cảm tình, huống chi là người. Hơn nữa vẫn là dưỡng dục cùng vài thập niên người, có thậm chí là từ nhỏ dưỡng đến đại người. Đêm môn chủ vì sao như thế nhẫn tâm? Nguyệt Ly thương nghi hoặc hỏi. Chương 731 so với ta mệnh còn quan trọng. Đêm đôi điệp đem trên cổ kiếm dùng hai ngón tay dịch khai cười nói, thật đúng là xem nhẹ ngươi, cũng là, có thể giết ma anh người, như thế nào sẽ là kẻ đầu đường xóa trợ, là ta quá coi thường ngươi. Vẫn là không cần nói sang chuyện khác hảo, không chỉ có là ta nghi hoặc, thiếu chủ các nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nguyệt Ly thương nói. Mặc Vũ càng thêm kiếp sợ, "Ngươi, môn chủ ngươi?" "Nàng." "Nàng vì cái gì?" "Môn chủ, Thiên Nhi muốn một cái lý do." Tư Đồ Tiên đau lòng nhìn đêm nuôi điệp. Đêm nuôi điệp lấy quá nhã nhi trong tay bảo kiếm đi đến Tư Đồ Tiên trước mặt, đem bảo kiếm đưa cho nàng, "Cầm, đem nó đâm vào ta ngực, ta liền nói cho ngươi." "Không có khả năng, ta Tư Đồ Tiên vĩnh viễn sẽ không hướng môn chủ động thủ." Tư Đồ Tiên lắc đầu, Đêm đôi điệp lúc này cười đến vũ mị, tuy rằng vẫn là một thân bạch thị địa, thoạt nhìn như là băng sơn mỹ nhân, nhưng giờ phút này ngoại hình cùng tươi cười cực kỳ không hợp. Xuy. Kiếm đâm vào tư đồ tiên ngực, đêm đôi điệp hỏi, cái này đáp án vừa lòng sao? Không hài lòng, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Tư đồ tiên trả lời. Xuy. Kiếm lại đâm vào ba phần, đêm đôi điệp tiếp tục hỏi, vừa lòng sao? Không, mãn, ý. Tư đồ tiên quật cường nói, đêm nuôi điệp mày nhữ lại, ngươi không sợ chết. Ta sợ, nhưng chết ở môn chủ trong tay ta không oán không hối hận, năm đó là môn chủ đèm ta mang về tiên môn, là môn chủ nuôi nấng ta thành nhân, là môn chủ dạy ta tu luyện thành vì một môn chi thiếu chủ. Ta sở hữu hết thể đều là môn chủ cấp, này mệnh cũng là môn chủ, môn chủ muốn, cầm đi đó là. Tư đồ tiên nói, suy, kiếm nguyên cây đâm vào thân thể chỉ để lại một cái chui kiếm bên ngoài đêm đôi điệp cắn răng nói ta hỏi ngươi cuối cùng một lần vừa lòng sao phấp máu tươi từ trong miệng phun ra cũng đồng thời từ ngực lưu lại huyết sâm ướt quay trung quanh ngực một tảng lớn quần áo mặc vũ hai mắt đấm lệ mông lung đủ rồi từ bỏ môn chủ nàng sẽ chết sẽ chết ngược lại đôi tay đem tư đồ tiên ngực gắt gao che lại phòng ngừa càng nhiều huyết lưu ra tới tiếp theo nói tiên nhi Nghe sư tỷ, chúng ta không cần đáp án, từ bỏ, được không, được không. Tư đổ tiên dùng tay thong thả bẻ ra mặc vũ đôi tay, gàn từng chữ, môn chủ, tiên nhi không hài lòng, tiên nhi chỉ muốn biết vì cái gì. Thật là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, ngươi muốn biết vì cái gì. Hảo A, ta có thể nói cho ngươi, sợ chỉ sợ là ngươi không dám. Đêm đuôi điểm nói, tư đổ tiên trả lời, môn chủ mời nói. Đem ngược thượng kiếm ad rút ra, đâm vào trong thân thể của ta, ta liền nói cho ngươi đáp án. Đêm đôi điệp trả lời. Tư đồ tiên nói, ngươi biết ta sẽ không. Vậy cơm miệng. Đêm đôi điệp quát lớn. Tư đồ tiên nắm lấy trôi kiếm nói, ta mệnh có thể đổi ngươi một cái lý do sao. Quật, quá quật, này tinh tình cùng môn chủ giống nhau như lúc, đây là mặc vụ ý tưởng. Trước kia cùng tư đồ tiên tiếp xúc thời điểm. Nàng tổng cảm giác tư đồ tiên cùng hắn nhận thức một người rất giống. Hôm nay nàng mới hiểu được lại đây, là cùng môn chủ rất giống. Nguyệt Ly thương mở miệng, tại như vậy đi xuống ngươi sẽ chết, cái này đáp án có như vậy quan trọng sao? Quan trọng, so với ta mệnh còn quan trọng. Tư đồ tiên nói xong, tay bắt đầu động tác lên. Chỉ thấy nàng nắm lấy chuôi kiếm, không ngừng vặn mẹo kiếm. Cảm giác đau đớn làm tư đồ tiên đổ mồ hôi đầm địa, mặt trở nên dữ tợn lên. Hữu sứ linh lực tụ tập ở trong tay, như vậy muốn chết, ta thành toàn người, phế vật đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Một trưởng đánh hướng Tư đồ tiên, phải biết rằng Tư đồ tiên nếu thừa nhận một trưởng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai đều không có nghĩ đến Hưu sứ sẽ khởi sướng tiến công. Chương 732 ngăn trở, thoát đi. Thời khắc mấu chốt, đêm nuôi điệp tre ở Tư đồ tiên trước mặt, một trưởng nên đón Hưu sứ công kích. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi, bị một trưởng đánh bay trên mặt đất. Nguyệt Ly thương thấy thế, nhắc tới phệ hồn thương công kích hữu xứ hai người lần hai đánh lên tới. Mà mặc vũ vội vàng tiến lên đi thăm hỏi đem đuôi điệp cùng tư Độ tiên. Thiên Sơn xuyên cùng âm vũ Hạo tắc công kích Nhã Nhi, Nhã Nhi bị buộc bất đắc dĩ nên chiến. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tuy rằng Nguyệt Ly thương bên này người nhiều, nhưng đối với tu vi cao hơn bọn họ người. Người lại nhiều cũng là chịu chết phân. Suy. Bị đánh đuổi mấy chục bước, Nguyệt Ly Thương trên người thương thế tăng thêm. Vàng lóng, lôi điện. Nguyệt Ly Thương hô to. Suy. Không chung một tiếng vang lớn, Hưu sứ thầm nghĩ, không tốt, xem ra chỉ có thể nhanh hơn bước chân. Vàng. Theo một tiếng lôi điện đánh xuống, Hưu sứ nhanh chóng công kích Nguyệt Ly Thương. Ở bên cạnh chiếu cố đêm đuôi điệp cùng tư đồ tiên mặc vũ. Thấy như vậy một màn hô to, không muốn. Và anh, Nguyệt Ly Thương bị đánh bỏ trên mặt đất, vẫn không núp đích, vàng nóng nóng nảy, không ngừng sử dụng vê đút lôi điện, tranh thủ cấp Nguyệt Ly Thương thời gian. Mạc Vũ nói, môn chủ, ngươi cùng thiếu chủ ở chỗ này trước nghỉ ngơi, ta muốn đi giúp sư đệ. Cẩn thận, tư Đồ tiên nắm lấy Mạc Vũ tay nói. Mạc Vũ gật đầu, phúc, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị chấn sinh đau. Tư đồ tiên nhịn không được miệng phun máu tươi. Đêm đôi điệp vội vàng lấy ra đan dược cho nàng ăn vào. Hảo điểm không. Vì cái gì? Vì cái gì phản bội tiên môn? Tư đồ tiên hỏi. Đêm đôi điệp không nghĩ nói cái này đề tài. Bên trong sự tình rắc rối phức tạp, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nếu ngươi còn khi ta là tiên môn thiếu chủ, liền thỉnh ngươi nói cho ta. Vì cái gì? Tư đồ tiên thống khổ nói. Chết đi bọn tỷ muội. Nàng cần thiết phải cho các nàng báo thủ, nếu không các nàng chết không nhắm mắt, mà nàng cũng sẽ lương tâm bất an. Đêm Đôi Điệp nói, ngươi liền như vậy muốn biết. Ngươi có biết, có đôi khi chân tướng cũng không sẽ làm ngươi có tốt kết quả, ngược lại sẽ làm ngươi quáng đời còn lại đau đớn muốn chết. Ta, bất hối. Tư Đồ Tiên nói. Đêm Đôi Điệp đôi mắt tối sầm lại, "Hảo, chờ tránh được lần này, ta liền nói cho ngươi, nếu ta còn sống." Tư Đồ Tiên trầm mặc không nói. Đi vào Nguyệt Ly Thương bên người Mạc Vũ, lo lắng hỏi, sư đệ, ngươi có khỏe không? Khu khu, ta không có việc gì. Không có việc gì Nguyệt Ly Thương xoa xoa ngực, ngồi dậy. Hữu sứ bởi vì vàng nóng nguyên nhân không ngừng né tránh, căn bản tới không đối phó Nguyệt Ly Thương. Mà lúc này không gian hồng hồng nói, chủ nhân, vàng nóng con nhỏ, sử dụng lôi điện số lần không nhiều ít, chủ nhân ở không nghĩ cái biện pháp ra tới, vàng nóng ngăn cản không bao nhiêu ta đã biết." Nguyệt Ly Thương trả lời. Nhìn không ngừng chạy hữu xứ, Nguyệt Ly Thương giữ chặt Mạc Vũ tay, "Sư tỷ, ngươi mang theo các nàng rời đi, càng nhanh càng tốt, vàng lóng căng không được bao lâu." "Nhưng ngươi làm sao bây giờ?" Mạc Vũ hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, "Yên tâm đi, ta còn có át chủ bài, các ngươi đi mau." "Không, làm các nàng đi một chút lưu lại bồi ngươi cùng nhau." Mạc Vũ nói. Nàng có một loại điểm xấu cảm giác Cảm thấy lần này nếu rời đi, liền vĩnh viễn cũng không thấy được Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương như mày, sư tỷ ngươi đã quên phía trước hai lần cũng là ta cứu ngươi. Nghe ta, đừng lãng phí thời gian, mang lên các nàng đi mau Tiếng ngàn môn chủ cùng âm môn chủ đám người. Bọn họ còn bị nhã nhi quần lấy. Mặc vũ nói. Nguyệt Ly Thương cường ngồi dậy nói, ta tới ngăn lại nàng. Hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm. Mạc vũ cắn răng lôi kéo tư đổ tiên cùng đêm đuổi điểm đi. Phía sau đi theo thiên sơn xuyên cùng âm vũ Hạo đám người. Trưng 733 ta thích người, người đâu? Nhã nhi nắm trong tay bảo kiếm tiến lên đuổi theo. Nguyệt ly thương che ở nàng trước mặt, sư tỷ, cho các nàng một cái đường sống tốt không? Sư đệ, ta, ngươi còn gọi sư tỷ. Nhã nhi hỏi. Nguyệt ly thương gật đầu, một ngày là sư tỷ, cả đời là sư tỷ. A. Sư đệ thật đúng là miệng lưỡi chân trù, khó trách thiếu chủ cùng mặc vũ sư tỷ đều thích ngươi. Nếu không phải thân phận bất đồng, chỉ sợ ta cũng thích thượng ngươi. Nhã nhi cười nói, Nguyệt ly thương câu môi, có thể vào sư tỷ mắt, thật đúng là khó được. À, ngươi cản trở ta, ngăn cản không được thần đế người, bọn họ nhưng không có ta dễ nói chuyện như vậy. Nếu là ở trong tay ta còn có thể chết cái thông khoái, rơi vào bọn họ trong tay, sống không bằng chết. Nhã Nhi nhắc nhở. Nguyệt Ly Thương trả lời, hôm nay sư tỷ phóng chúng ta một con ngựa, cái này ân tình Ly Thương nhớ kỹ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hữu sứ cũng không phải là như vậy hảo tống cổ. Nói xong, Nhã Nhi biến mất không thấy. Phúc! Máu tươi lại lần nữa phun ra. Nguyệt Ly Thương có chút chống đỡ không được, tệ hơn chính là, lúc này vàng nóng đã hao hết trong cơ thể linh lực, triệu hoán không được lôi điện. Mà hữu sứ cũng mệt mỏi quá sức. Trên người thương lại lần nữa tăng thêm một ít. Chủ nhân, thực xin lỗi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Vàng nóng đôi mắt một bế một bế. Nguyệt ly thương nói, vất vả ngươi. Vung tay lên, vàng nóng trở lại không gian ngủ say. Sắc mặt tái nhợt hữu sứ lộ ra tươi cười, còn có cái gì át chủ bài. Cùng nhau dùng ra tới, bằng không chờ lát nữa ngươi liền không cơ hội. Ta, đủ rồi giết ngươi. Nguyệt ly thương thương chỉ hữu sứ. Hữu sứ cùng thiếu, thử xem. Trong tay linh lực tụ tập, hơn nữa linh cầu càng lúc càng lớn. Nguyệt Ly thương thần sắc ngưng trọng, nàng vô pháp chạy thoát. Chủ nhân, tiến không gian, mau vào không gian. Hồng hồng hô to. Nguyệt Ly thương nói, vô dụng, vừa rồi không biết vì sao ta dùng ý niệm tiến không gian, lại phát hiện chính mình vào không được. Cái gì? Vào không được, sao có thể? Sao có thể vào không được đâu? Hồng hồng gấp đến độ xoay quanh. Nguyệt ly thương cười nói, đừng tìm nguyên nhân, liền tính có thể tiến vào ta cũng sẽ không tiến vào, bằng không về sau gặp được nguy hiểm liền hướng không gian toảng, như thế nào có thể rèn luyện chính mình. Chủ nhân, nay cũng không phải là vui lùa lời nói, ngươi sẽ chết, chủ nhân. Hồng hồng hô hồ lớn. Nguyệt ly thương nói, a, chết, không có khả năng. ầm ầm Ẩm, thật lớn linh cầu bay về phía Nguyệt ly thương. Nguyệt Ly Thương đã làm tốt lấy mệnh tương bác ý tưởng. Nguy cấp thời khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào Nguyệt Ly Thương cùng linh cầu trung gian. Nguyệt Ly Thương đều không kịp thấy rõ cái này thân ảnh. phanh a một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Ly Thương khiếp sợ vô cùng, Mạc Vũ ngã vào nàng trước mặt, phản ứng lại đây vội vàng ôm lấy Mạc Vũ. Sư tỷ Sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Ngươi vì cái gì muốn tới? Hắc hắc! Sư! Sư đệ, ta rốt cuộc, rốt cuộc bảo hậu ngươi một lần. Mặc vũ cười nói, Nguyệt Ly thương bi thống nói, sư tỷ, ngươi không nên tới. Ta không tới liền rốt cuộc, rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ta cần thiết tới. Mặc vũ nói, Nguyệt Ly thương rơi lệ, sư tỷ, ta cứu không được ngươi, cứu không được. Mặc vũ thân hồn đều đã tan vỡ, thực mau nàng liền sẽ chết. Mặc vũ duỗi tay vướt ve Nguyệt Ly thương mặt, không quan hệ. Sư. Đệ. Ta. Ta thực vui vẻ. Thật sự. Làm sao bây giờ? Hảo tiếc đối. Ta còn có câu nói tưởng đối với ngươi nói. Ta. Ta sợ không kịp. Ta. Ta thích ngươi. Ngươi. Ngươi đâu? Mạc Vũ hỏi. Nguyệt Ly thương trầm mặc không nói. Nàng hẳn là sớm một chút nói cho Mạc Vũ. Nếu nói cho, nàng liền sẽ không tới cứu nàng. Cũng sẽ không phải chết. Đều là nàng sai. Chương 734 chết, hắn sẽ đau lòng. Ha ha, ta, ta đã biết Mạc Vũ cười khổ, xem ra nàng thích chính là tư đồ tiên. Nguyệt Ly Thương nói, sư tỷ không phải ngươi tưởng như vậy, ta sẽ không thích bất luận cái gì một nữ nhân. Cái gì? Mạc Vũ kinh ngạc. Chẳng lẽ Nguyệt Ly Thương thích chính là nam tử? Như vậy nghĩ, Mạc Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nguyệt Ly Thương nói, sư tỷ đoán không tồi, ta chỉ thích nam tử. Hơn nữa đã có vị hôn phu. Ở Mạc Vũ khiếp sợ trong ánh mắt, Nguyệt Ly Thương giữ chặt Mạc Vũ đặt ở ngực thượng. Mạc Vũ khó có thể tin nhìn Nguyệt Ly Thương. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Không sai, chính là sư tỷ tưởng như vậy. Sư tỷ thực xin lỗi, ta chỉ là bởi vì một mình một người tới viễn cổ đại lục, như vậy phương tiện chút, không tưởng lừa gạt ngươi. Khi ta biết ngươi cùng thiếu chủ đối ta, đối ta, Ta nghĩ chuyện này sau khi kết thúc nói cho các ngươi. Không nghĩ. Không nghĩ Nguyệt Ly Thương ấy này nói. Mạc Vũ lộ ra mỹ lệ tươi cười, "Ta biết, chỉ cần không phải ngươi cố ý diễn, trêu đùa chúng ta liền hảo." Sư đệ, sư tỷ. Sư tỷ không? Hối hận. Hối. Ở Nguyệt Ly Thương nhìn chăm chú hạ, Mạc Vũ chết ở nàng trong lòng ngực. Nguyệt Ly Thương tâm giống như là bị ngàn cân núi lớn ngăn chặn giống nhau hô hấp rồn rập, như là thiếu oxy đã lâu. Hiếu sứ thấy Nguyệt Ly thương không chết, mà nàng ôm một cái khác nữ tử, sắc mặt dữ tợn, đáng chết, ta cũng không tin còn có người thế ngươi chết. Phạng. Nguyệt Ly tựa hồ không thấy được giống nhau, tùy ý Hiếu sứ công kích. Phạng. Một đạo cường hạng tím đen sắc linh lực từ Nguyệt Ly thương phương hướng công kích mà đi. Cho bụi tiêu tán, một đạo màu đen thân ảnh đứng ở Nguyệt Ly thương trước mặt. Hiếu sứ chấn động. Ngươi là ma tộc người. Một cái nho nhỏ hưu sứ muốn giết chủ mẫu. Hỏi qua ta ma tộc không? Ám vệ bá khí ngoại lộ. Hưu sứ cắn răng, quả nhiên thần đế suy đoán không tồi. Các ngươi này đó người hạ tiện cấu kết ma tộc, phản bội thần tộc, càng thêm đáng chết. Cơ miệng, chúng ta chủ mẫu há là ngươi sáu có thể vũ đủ. Ám vệ quát lớn. Hưu sứ giận tím mặt, đối với ám vệ hung hăng ân công kích. Ám vệ không cam lòng yếu thế cùng hưu sứ đánh khó xa khó phân nguyệt ly thương nhẹ giọng nói sư tỷ ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù tin tưởng ta trong tay phệ hồn thương cùng nàng chủ nhân giống nhau tràn ngập lệ khí trên người trọng thương trên người như cũ chảy huyết nguyệt ly thương tựa hồ không cảm giác được đau đớn vọt tới hưu sứ trước mặt không muốn xuống đánh hai đánh một hưu sứ thực mau chống đỡ không được nguyên bản bị vàng nóng điện trên người vết máu sẽ rách càng ngày càng tới Máu tươi chảy ròng Nháy mắt, hai cái đều thành huyết người Nguyệt ly thương là càng đánh càng phấn khởi Hiếu sứ là càng đánh càng muốn thoát đi Ám vệ thấy Nguyệt ly thương thành dáng vẻ này Vội văn nói, chủ mẫu, mau dừng lại tới Nguyệt ly thương không có nghe được Nàng tâm, thân thể của nàng Nàng đại não chỉ có một sự kiện Giết hiếu sứ, thế mặc vũ sư tỉ báo thù. A. Gầm lên giận dữ Phệ hồn thương hung hăng đâm vào hiếu sứ ngực Nguyệt Ly Thương há mồm thở dốc, hữu sứ máu tươi giống suối phun giống nhau, bán Nguyệt Ly Thương vẻ mặt. Ám vệ lo lắng hỏi, chủ mẫu, hắn đã chết, ngươi có khỏe không? Không đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nguyệt Ly Thương nói, phệ hồn thương rút ra, lại cắm vào hữu sứ thân thể, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại. Hữu sứ thân thể bị thọc thành lỗ thủng, Nguyệt Ly Thương ở dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Lúc này mới dừng tay. Thình thịch một tiếng Nguyệt Ly Thương té ngã trên đất, ám vệ tiến lên đi đỡ. Nguyệt Ly Thương nói, đừng chạm vào ta. Chủ mẫu, ngươi bị trọng thương, nếu bị chủ thượng biết, hắn sẽ đau lòng. Ám vệ nói, chương 735 ta muốn cho mọi người cho nàng trôn cùng bao. Nguyệt Ly Thương mắt lạnh nhìn ám vệ, ngươi vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ ta. Là hắn phái ngươi tới. Đúng vậy ám vệ trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, vì cái gì không còn sớm chút xuất hiện. Vì cái gì không ở mặt vũ sư tỷ trước khi chết xuất hiện? Chủ mẫu. Chủ thượng nói phải cho ngươi rèn luyện cơ hội, không đến sống chết trước mắt không ra trợ ngươi, cho nên cho nên ám vệ vẻ mặt khó xử. Không biết như vậy trả lời, bị chủ thượng biết có thể hay không chết? Nguyệt Ly thương cười khổ. Ha ha, đúng vậy, rèn luyện. Là ta sai, không trách ngươi, là ta thực lực không đủ, bảo hộ không được nàng. Chủ mẫu, ngươi không sao chứ? Ám vệ thấy Nguyệt ly thương như vậy, càng thêm lo lắng. Nguyệt ly thương đem phệ hồn thương thu hồi tới, nghiêng ngả lảo đảo đi vào mặc vũ trước mặt. Quy một gối xuống đất, không lưng, đem người bế lên. Ám vệ nói, Chủ mẫu, ngươi bị thương, vẫn là để cho ta tới ôm đi, ngươi hảo chưa thương. Không cần. Nguyệt ly thương trả lời. Bất đắc dĩ ám vệ đành phải ẩn thân ở Nguyệt ly thương bốn phía, lặng lẽ cấp đế phủ thần truyền tin. Bên này. Tư đổ tiên ở cùng đường thời điểm, mang theo đêm đôi điệp đám người đi vào thợ săn tộc. Tình thế nghiêm túc, Thịnh Anh Tài lúc này đã là thợ săn tộc thủ lĩnh, hắn làm thợ săn tộc tiến vào canh gác trạng thái. Tư đổ tiên đám người đến thời điểm, bị an bài ở mật thất. Ân công người. Thịnh Anh Tài hỏi. Tư đổ tiên nói, sư đệ ở phía sau, mặc vũ sư tỷ đã đi tiếp, tin tưởng không lâu các nàng liền sẽ trở về. Như thế rất tốt. Ân công đi lên lưu lại một ít trị liệu đăng dược, các ngươi ăn chút, hảo hảo chữa thương, chờ ân công trở về. Thịnh dịu ràng nói, đem đan dược phân cho tư đồ tiên đám người. Gió thổi làm huyết y dị thường, Nguyệt Ly Thương ôm mặc vũ đi vào thợ san tộc, trường thịnh nhân nhân nhìn đến Nguyệt Ly Thương thân ảnh, vội vàng tới báo, tộc trưởng Nguyệt Công Tử đã trở lại. Phải không? Thật sự là quá tốt. Thịnh anh tài đại hỉ. Tư đồ tiên vội hỏi. Mạc yên sư Tỷ có hay không trở về? Có là có, nhưng tới báo người sắc mặt có chút khó coi muốn nói lại thôi. Tư đổ tiên cọ đứng lên, ta đi xem. Mọi người đi theo đi ra ngoài. Chỉ thấy đầy người là huyết nguyệt ly thương, ôm vô sinh khí thả cả người là huyết mặc vũ đi tới. Ngáy mắt, tiên môn đệ tử hốc mắt đỏ bừng, có trực tiếp nức nở lên. Tư đổ tiên tay khe run, mặc vũ sư Tỷ làm sao vậy? Thình thịch. Nguyệt Ly thương hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thực xin lỗi, nàng là bởi vì cứu ta mà chết. Thông! Tư Đồ tiên đi đầu quỳ trên mặt đất, tiên môn đệ tử đều quỳ trên mặt đất, trừ bỏ đêm đôi điệp. Thiên Sơn xuyên cùng âm vũ hạ bọn người trầm mặc không nói, thần sắc ngưng trọng. Mặc vũ là ta tiên môn đệ tử. Đem nàng giao cho ta hảo. Chỉ chốc lát sau, đêm đôi điệp nói. Nguyệt Ly thương lạnh giọng, nàng là tiên môn đệ tử không giả chỉ là ngươi đêm đuôi điệp có tư cách sao? đêm đuôi điệp sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. không biết nội tình người vẻ mặt nghi hoặc, tư đồ tiên nói: giao cho ta, ta là tiên môn thiếu chủ. hảo hảo an táng mặc vũ sư tỷ, sắc nàng người ta đã thay nàng báo, nhưng phía sau màn độc thủ thần tộc còn chưa có chết tuyệt, ta muốn cho thần tộc mọi người cho nàng chôn cùng, bao gồm nguyệt ly thương âm ngon nói. hai tròng mắt nhìn về phía đêm đuôi điệp. Cuối cùng ba chữ không có nói ra. Tư Đồ tiên nói, tiên tâm giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Hiện tại viên cổ đại lục một mảnh hỗn loạn, thợ săn tộc người cuối cùng không cần tùy ý đi ra ngoài, ta còn có việc trước rời đi. Nguyệt ly thương dặn rò. Gò cao giữ chặt Nguyệt ly thương, Ngươi muốn đi đâu? Ngươi một người là lay động không được thần tộc. Chương 736-3 người đại chiến. A, tiên tâm, ta đều có nơi đi. Nguyệt Ly thương cười lạnh, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, xoay người rời đi. Tư Lỗ Tiên nhìn trong lòng ngược mặt Vũ, trong lòng một trận chua xót. Chỉ chốc lát sau, nhỏ giọng nói, ngươi so với ta hạnh phúc. Ma tộc biên cảnh một mảnh hỗn độn, bốn phía nơi nơi đều là tử thi. Có ma tộc người, có thần tộc còn có thi tộc người. Một thân hắc y gia đế phụ thần sừng sừng ở không trung, đối diện còn lại là thần tộc thần đế, thi tộc cắt lô. Nguyên bản tới mười mấy chí tôn kỳ lao quái cường giả bị Đế Phù Thần chém giết chỉ còn lại có không đến một nửa. Đế Phù Thần mắt lạnh nhìn lại, còn có ai? Ma đầu như thế tàn nhẫn độc ác, này tội đương trừ, nếu hôm nay làm hắn sống sót, chúng ta đều phải chết, huống hồ trên người hắn đã bị trọng thương, ngươi chờ còn sợ cái gì? Cắt Lô hắn nói. Bởi vì Đế Phù Thần cường đại, còn sống lao quái cường giả đều sinh ra lui về phía sau chi tâm. Thân Đế sắc mặt ngưng trọng, Thi vương nói không tồi, lùi là chết. Không lùi cũng là chết, vì sao không đua thượng một phen? Vì giết chết đế Phù thần, hán thần tộc cường giả cơ hội toàn bộ xuất động. Mà thi tộc cũng là toàn bộ xuất động, trừ bỏ cá biệt mấy cái không ngừng cắt lô điều khiển thi người. Mấy cái lao quái cường giả ngươi xem ta, ta xem ngươi, đáng chết, liều mạng. Phanh phanh phanh. Đế Phù thần nắm trong tay chí tôn kiếm, ở vài tên cường giả công kích lại đây. Nhất kiếm chém qua đi. Phúc. Vài tên lao quái cường giả toàn bộ hộp máu ngã xuống. Thần đế cùng cắt lô sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ cũng bị bất đồng trọng thương. Đáng chết ma đầu. Bị như vậy trọng thương còn có như vậy cường đại thực lực. Cắt lô mở miệng mắng. Thần đế trầm giọng trả lời. Giết không được hắn. Chúng ta muốn hay không triệt. Triệt. Không còn kịp rồi. Sắc. Cắt lô trả lời. Hai người nắm trong tay chí tôn kiếm. Cùng nhau công kích đế phụ thần. Ba người đánh trời đất tối tăm, ai đều chiếm không đến ai tiện nghi. Và anh, máu tươi từ trong miệng tràn ra tới, đế phụ thần giơ tay nhẹ nhàng trà lau Cùng thời khắc đó, thần đế cùng cắt lô cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Cùng phun ra máu tươi. Đi, ở không đi chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thần đế nói, cắt lô đã điên cuồng, không thể, hắn đã chịu đựng không nổi. Chính là thần đế trả lời. Nhìn trên mặt đất chết chỉ còn lại có chính mình, hơn nữa trên người thường, hắn đã ở cường căng. Đế phù thần bình tĩnh kiếm chỉ hai người, thượng. Đáng chết, ta cũng không tin giết không chết ngươi Cắt lô nắm kiếm công kích qua đi. Thần đế giữ chặt bờ vai của hắn nói, đi. Ở cắt lô không kịp phản kháng dưới tình huống, bị thần đế bắt đi. Đế phù thần ở không cảm giác được bọn họ hơi thở, lúc này mới thả lỏng lại. lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Tâm Phúc lúc này mới đi tới, Chủ thượng, tổn thất nhiều ít. Đế phủ thần hỏi, Tâm Phúc nhíu mày, tổn thất thảm trọng tộc của ta đã chết không dưới mười vạn người. Phúc, một ngụm thật lớn máu tươi phun ra, Đế phủ thần trở tay buông xuống tôn kiếm cắm trên mặt đất, uy một gối trên mặt đất. Tâm Phúc kinh hãi, Chủ thượng, thân tộc cùng thi tộc đã chết nhiều ít. Đế phủ thần nói, Tâm Phúc trả lời, thêm lên không dưới trăm vạn. Hảo, tưởng diện tộc của ta. Si tâm vọng tưởng. Đế phụ thần lệnh giọng Chỉ chốc lát sau, chết ngất qua đi, tâm phúc vội vàng đem đế phụ thần đỡ tiến mật thất suối nước nóng làm hắn dưỡng thương. Tỉnh lại thời điểm, đế phụ thần thân ở ở suối nước nóng. Tâm phúc lúc này mới yên tâm xuống dưới, chủ thượng, có khá hơn. ân thương nhi bên kia như thế nào? Đế phụ thần hỏi. Tâm phúc suy nghĩ trong chốc lát đem ám vệ truyền đến tin tức nói cho đế phụ thần. Đế phụ thần trầm mặc hồi lâu. Thương Nhi khi nào đến ma tộc? Không ra 10 ngày liền đến. Tâm Phúc trả lời. Đế phù thần nói, hảo, này 10 ngày ta muốn bế quan, chờ Thương Nhi tới ở cho ta biết. Đúng vậy Tâm Phúc gật đầu. Trưng 737 càng ngày càng thế, liền phế vật đều không bằng. Thần tộc. Thần đế cùng cắt lô trở lại thần tộc liền phun ra đầy đất huyết. Thần tộc sở hữu luyện đan sư tiến đến cấp 2 người chữa thương chữa bệnh. Nhã Nhi trở về thời điểm liền nhìn đến thần đế chỗ ở, ra ra vào vào luyện đan sư. Ngăn lại một vị luyện đan sư, Nhã Nhi hỏi, "Thần đế làm sao vậy?" Nhã Nhi đại nhân, thần đế cùng thi tộc Cát Lô vương tử từ ma tộc trở về, bị không ít thương, chúng ta đang ở trị liệu." Luyện đan sư nói. Nhã Nhi khẩn trương hỏi, "Thần đế nhưng có sinh mệnh nguy hiểm?" "Không có, chỉ cần hơi thêm tu dưỡng, trong khoảng thời gian này không còn sớm vận dụng linh lực liền hảo." Luyện đan sư trả lời. Nhã Nhi lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, làm phiền các ngươi. Là thuộc hạ bổn phận. Luyện đan sư cung kính trả lời. Trong phòng Thần Đế trị liệu sau như cũ sắc mặt tái nhợt, cảm giác đến Nhã Nhi ở bên ngoài nói, còn không tiến vào. Thuộc hạ Nhã Nhi bái kiến Thần Đế. Nhã Nhi đi vào tới, cung kính quỳ xuống. Ở nàng trong lòng, Thần Đế là cường đại nhất, nhất thần thánh, nhất có mị lực nam tử. Thần Đế nói: Đứng lên đi, mấy năm nay vất vả ngươi. Vì thần đế phân ưu là nhã nhi vinh hạnh, chỉ là nhã nhi có chút khó có thể mở miệng. Thần đế mẩy một trọn, nói. Hưu sứ bị tiên môn đệ tử Nguyệt Ly Thương giết chết. Nhã nhi nói xong cúi đầu. Thần đế thần sắc khẽ biến, Nguyệt Ly Thương. Là người phương nào? Một cái thực lực chỉ có thiên tôn kỳ nằm tầng tiên môn đệ tử, nàng là từ hạ giới mà đến người. Nhã nhi nói. Thần đế nói. Thiên Tôn Kỳ 5 tầng. Hữu sứ Thiên Tôn Kỳ 9 tầng kém một bước chính là Thánh Tôn Kỳ, thế nhưng bị một cái phế vật cấp giết chết. Xem ra mấy năm nay, các ngươi là càng ngày càng phế, so phế vật còn không bằng. Thần đế bất giận, kia Nguyệt Ly Thương bên người có một đầu Phượng Hoàng. Nhã Nhi nói. Bên cạnh cắt lô mở miệng, Nguyệt Ly Thương. Phượng Hoàng. Không có ai so với ta càng thêm hiểu biết nàng. Nga. Ngươi nhận thức người này. Thần đế hỏi. Cắt lô cười nói, lão bằng hữu, ngươi không phải giết không chết đế phụ thần sao? Hiện tại cơ hội tới. Ý của ngươi là. Thần đế nhìn về phía cắt lô. Cắt lô khỏe miệng giơ lên, mượn ngươi thần tộc một người dùng dùng. Chỉ cần có thể sát đế phụ thần, thần tộc người ngươi tùy tiện dùng. Thần đế trả lời. Cắt lô cười nói, một người đủ rồi. Chỉ chốc lát sau. Một thân hắc y y nam tử mang theo màu đen mặt nạ đi vào thần đế cùng cắt lô trước mặt. Thuộc hạ Nguyệt Tiêu Dương bái kiến thần đế. Người tới nói. Thần đế trả lời, người nói chính là hắn. Không sai, hắn là Nguyệt Ly Thương phụ thần, có hắn, còn sợ Nguyệt Ly Thương không thượng câu, chờ nàng thượng câu, đế phụ thần liền chạy không được. Cắt lô nói. Thần đế có chút hoài nghi, lời này thật sự. Này Nguyệt Ly Thương là nam tử, đế phụ thần như thế nhìn chúng. Chẳng lẽ là đế phụ thần cùng nàng quan hệ? Chính là thần đế tưởng như vậy, bất quá Cắt Lô nói, nàng cũng không phải là cái gì nam tử, mà là một vị mỹ tiểu nương. Cái gì? Nhã Nhi kinh hãi, ngươi là nói Nguyệt Ly Thương là nữ tử? Không có khả năng a, ở tiên môn thời điểm nàng rõ ràng là vị nam tử. Ha ha, bất quá là trên người mang theo một kiện có thể thay đổi giới tính pháp bảo mà thôi. Cắt Lô trả lời. Nhã Nhi không tin rồi lại không thể không tin, bởi vì nàng biết cắt lô không cần thiết lừa nàng. Thần đế cười nói, không nghĩ tới không có bất luận cái gì sơ hở đế phụ thần, thế nhưng có như vậy một cái trí mạng lực điểm. Sớm biết rằng, còn mang cái gì lão quái cường giả, có Nguyệt Ly Thương nơi tay, bản đế cũng không tin đế phụ thần không túi đầu. Nguyệt Ly Thương từ cấp thấp đại lục đi đến nơi này, đơn giản là vì tìm kiếm cha mẹ nàng. Dùng Nguyệt Tiêu Dương đi hấp dẫn nàng cũng không tin nàng không thượng câu. Cắt lô nói, Nguyệt Ly Thương tính tình hắn ở hiểu biết bất quá. Trưng 738 ra tay, đầu rơi xuống đất. Thần đế nói, Hảo, Nguyệt Tiêu Dương, bản đế mệnh ngươi đem Nguyệt Ly Thương đưa tới bản đế trước mặt tới. Là, thần đế, Nguyệt Tiêu Dương gật đầu. Cắt lô nói, ta có một cái biện pháp, các ngươi xem ta. Một cái trước không có thôn sau không có tiệm tiểu quán. Nguyệt Ly Thương lên đường vài thiên ngừng ở nơi này nghỉ ngơi. Trong miệng đang ăn cơm đồ ăn, trên tay những cái đó chén trà uống nước. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đồ ăn đảo qua mà qua, Nguyệt Ly Thương nói, tiểu nhị, tính tiền. Hảo, tổng cộng là 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị cười nói, Nguyệt Ly Thương lấy ra một quả trung phẩm linh thạch, không cần tối lại, ở chuẩn bị một ít đồ ăn ta đóng gói mang đi. Là là là, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị mừng rỡ như điên. Liên ở ngay lúc này, một đám những cái đó đại đao nam tử đem tiểu quán vây quanh. Tiểu quán quan chủ sợ tới mức hai chân đánh nhau, ra, ra ngưỡng như thế nào xuống dưới. Bảo hộ phí không phải mới vừa giao qua sao. Hừ, chúng ta huynh đệ nhiều, về điểm này linh thạch không đủ. Về sau mỗi 10 ngày tới thu 100 cái hạ phẩm linh thạch, mà 20 cái trung phẩm linh thạch. Đi đầu thổ phỉ đầu linh nói. Quan chủ khóc không ra nước mắt. Ra, ngươi xem ta liền này buôn bán nhỏ, quanh năm suốt tháng tới người không dưới một ngàn người, nào có như vậy nhiều linh thạch, còn thỉnh ra đại nhân có đại lượng, thiếu thu một ít. Phanh, một chân đá bay quán chủ, thổ phỉ đầu lĩnh mang to, hỗn đảng, buồn đại ra nói nhiều ít liền nhiều ít đang nói liền hai trăm cái hạ phẩm linh thạch. Nguyệt Ly thương sắc mặt trầm xuống, nhân gia là buôn bán nhỏ, lấy không ra như vậy nhiều linh thạch, các ngươi có phải hay không quá phận, làm khó người khác. Ngươi là cái thứ gì? Bùn Đại Gia muốn nhiều ít liền phải nhiều ít, quản ngươi đánh giáng. Thổ Phỉ Đầu Linh Tiêu ngạo nói. Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời. Hôm nay việc này ta còn liền quản định rồi. À, tiểu tử Bùn Đại Gia khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác. Nếu không Thổ Phỉ Đầu Linh nói. Trên tay đại đao từ trên vai buông xuống. Quan chủ vội vàng nói. Khách quan, khách quan ngươi vẫn là đi thôi, bọn họ không thể trêu vào. Ngươi hiện tại nếu là động thủ giúp chúng ta, chờ ngươi đi rồi, chúng ta liền thảm. Có ta ở đây, các ngươi sẽ không thảm, cùng lắm thì ta muốn bọn họ không có về sau. Nguyệt Ly thương lạnh giọng trả lời. Thổ phỉ đầu lĩnh giận dữ, tiểu tử thối, bổn đại ra xem ngươi là không muốn sống nữa. Nói xong, giơ lên trong tay đại đao hướng Nguyệt Ly chém lại đây. Nguyệt Ly thương liền trốn cũng chưa trốn, nhấc chân liền đem người một chân đá bay. Frank! Quang ngã ở một người bên chân, còn không đợi người nọ mở miệng, thủ phỉ đầu lĩnh đứng lên chửi ầm lên, "Đáng chết, ngươi là cái thứ gì? Không thấy được ta té ngã, ngươi chân dẫm thương ta, đưa tiền." "Tiền?" Người nọ ngữ khí lạnh băng. Thủ phỉ đầu lĩnh rũi tay liền phải đi trích người nọ mặt nạ, "Xỉu bắt quái, cho rằng mang theo một cái mặt nạ liền không cần bồi tiền, mau bồi tiền, nếu không ta muốn ngươi ăn không hết gói đem đi." "Lan" Người nọ như cũ lạnh băng, thổ phỉ đầu lĩnh lửa giận tận trời. Hắc, ngươi cái sỉu bát quái dám kêu bổn đại gia lan, ngươi là chán sống đúng không? Tin hay không? Hưu, đang ngồi tất cả mọi người thấy không rõ người nọ ra tay. Duy độc Nguyệt Ly thương nhìn đến, bùm một tiếng, thổ phỉ đầu lĩnh đầu rơi xuống, liền huyết cũng chưa tới dòng chảy xiết xuống dưới thân thể ngã xuống đất. Người nọ đi vào tiểu quán, đang ngồi người đều ly hắn thật xa. Tiểu nhị. Tới một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Người nọ đi đến Nguyệt Ly Thương ngồi địa phương. Tiểu nhị thân mình khẽ run, có chút nói lắp, khách, khách quan chờ một lát. Mã, lập tức tới. Mặt khác thổ phỉ nhìn đến chính mình đầu như chết, sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Trưng 739 cố tình vừa khéo, Nguyệt Tiêu Dương xuất hiện. Đứng ở bên cạnh Nguyệt Ly Thương ngồi xuống, bên cạnh có tòa vị, huynh đài vì sao ngồi ta nơi này. Ngươi không phải đã đứng dậy. Ngươi nọ trả lời. Nguyệt Ly thương nói, ta đang đợi đóng gói. Cùng ta không quan hệ. Ngươi nọ trả lời. Nguyệt Ly thương mày nhíu lại, nàng trực giác nói cho chính mình. Trước mắt người đeo mặt nạ xuất hiện cùng nàng có quan hệ. Rốt cuộc này một đường tới, không có gặp được đổi giết. Này không giống Cát lô tính cách. Nguyệt Ly thương thử, ngươi là ai? Là Cát lô phái ngươi tới. Cát lô. Ngươi nọ nhìn về phía Nguyệt Ly thương. Không quan biết. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, "A, không quan biết. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tin hay không cùng ta không quan hệ, ta là một người tán tu." Ngươi nọ trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, "Tán tu? Vừa lúc ta cũng là tán tu, ta kêu Nguyệt Ly Thương, không biết ngươi tôn tính đại danh." Nguyệt Tiêu Dương, ngươi nọ nói. Nguyệt Ly Thương kinh đứng lên, "Cái gì? Ngươi nói ngươi kêu gì? Ngươi đang nói một lần." Ta nói ta kêu Nguyệt Tiêu Dương, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nguyệt Tiêu Dương trả lời. Khôi phục lý trí lại đây Nguyệt Ly thương nói, còn không quen biết cắt lô, ở chỗ này trừ bỏ hắn biết chuyện của ta, còn có ai? Không nghĩ tới vì giết ta, liền chiêu này số đều dùng ra tới. Nguyệt Tiêu Dương nói, ta không quen biết hắn, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Hảo A, ngươi không phải nói ngươi là Nguyệt Tiêu Dương sao? Đem mặt nạ hái xuống cho ta xem, ta cũng không sợ nói cho ngươi, tới viên cổ đại lục ta chính là vì tìm ngươi. Nguyệt Ly thường nói. Nguyệt Tiêu Dương hỏi, tìm ta. Tìm ta làm gì? Ta cùng ngươi rất quen thuộc. Ngươi nói ngươi là Nguyệt Tiêu Dương như thế nào sẽ không biết ta là ai. Không cần nói cho ta ngươi mất trí nhớ, này đo sớm quá hạ. Nguyệt Ly thường nói. Nguyệt Tiêu Dương gỡ xuống mặt nạ, trong mắt hoang mang, ta thật sự không biết ngươi. Trước mắt khuôn mặt cùng lao thái quân thư phòng quải bức họa giống nhau như đúc, Nguyệt Ly thương kinh nói không nên lời lời nói. Nguyệt Ly thương truyền âm, hồng hồng, ngươi có biện pháp nào không xác định hắn thật là Nguyệt Tiêu Dương. Một đường đi tới, nàng vẫn luôn ở tìm cái này trên danh nghĩa cha, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy gặp mặt, không thể không hoài nghi đây là cắt lô quỷ kế. Hồng hồng nói, chủ nhân, hắn xác thật là ngươi thân cha, huyết mạch cảm ứng không sai. Cái gì? Nói như vậy không phải cắt lâu quỷ kế. Nguyệt Ly thương hỏi. Hồng hồng trả lời, kia không nhất định, hắn thoạt nhìn không quen biết chủ nhân, sợ không phải thật sự mất chi nhớ, hoặc là bị người hủy diệt ký ức. Nhưng hắn vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này? Ở ta muốn đi tìm đỡ thần thời điểm. Nếu ta nhớ không lầm, đỡ thần đang ở cùng thần tộc thi tộc đại chiến. Lúc này Nguyệt Tiêu Dương xuất hiện, có phải hay không quá cố tình vừa khéo? Nguyệt Ly thương nói. Hồng hồng như mày, chủ nhân nói có đạo lý, chỉ là người này xác thật là Nguyệt Tiêu Dương. Chủ nhân, ngươi muốn dẫn hắn đi lang viêm đại lục vẫn là hoang man giới sao. Không, không biết rõ ràng hắn vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, trước không mang theo. Nguyệt Ly thường nói. Hồng hồng nói, hào đi, vừa rồi ta thử tiến vào Nguyệt Tiêu Dương đại nao, phát hiện hắn trong đầu trống rỗng. Chỉ biết chính mình têu Nguyệt Tiêu Dương, là một người tàn tu Có thể nhìn ra là chính mình mất trí nhớ vẫn là bị người hủy diệt ký ức sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Hồng Hồng nói, cảm giác như là cố tình hủy diệt ký ức. Có thể làm loại sự tình này trừ bỏ cắt lâu còn ai vào đây? Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi. Hồng Hồng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn là cắt lâu người, đem hắn đưa tới ma tộc, đối với ngươi cùng đế phủ thần đều không tốt. Việc này trước làm ta ngắm lại. Nguyệt Ly thương nói. Nguyệt Tiêu Dương đứng lên, Tiểu Nhị, tính tiền. buông mấy cái linh thạch, Nguyệt Tiêu Dương mang lên mặt nạ rời đi. Đối với ngồi ở bên cạnh phát ngốc Nguyệt Ly Thương, chút nào không thèm để ý. Chương 740 vừa khéo xuất hiện, không cần lưu lại người sống. Nguyệt Ly Thương không có theo sau, bình tĩnh chờ đóng gói. Một hồi lâu, Tiểu Nhị lấy tới đồ vật, khách quan, đều đóng gói hảo, ngươi muốn hay không nhìn xem. Không cần. Nguyệt Ly Thương nói. Vung tay lên, bao vây biến mất ở tiểu nhị trước mặt. Đi ra tiểu quán, Nguyệt ly thương một đường đi trước ma tộc, tựa hồ vừa rồi gặp được người, cùng nàng không quan hệ. Có lẽ là bởi vì Nguyệt tiêu dương sự tình, trên đường Nguyệt ly thương thoạt nhìn tâm tình không phải thực hảo. Dấu ở chỗ tôi ám vệ nhịn không được nói, chủ mẫu, ngươi. Đừng nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nguyệt ly thương ra tiếng ngăn cản. Ám vệ nói, kỳ thật chủ mẫu nếu là tưởng có thể. Chúng ta ma tộc nhưng không có chủ mẫu tưởng như vậy bất kham một kích, liền tính đến lúc đó thật sự. Tin tưởng chủ thượng cũng sẽ không trách tội. Ta có ta suy tính, đi thôi. Nguyệt Ly Thương nói. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống tạp đến Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nhìn kỹ, thế nhưng là Nguyệt Tiêu Dương, theo sát chính là, vài tên thánh tôn kỳ cứng giả. Nguyệt Ly Thương mày nhăn lại, này thật là vừa khéo, vẫn là. Phúc. Đi mau. Nguyệt Tiêu Dương đối phía sau người ta nói, tựa hồ không biết phía sau người là ai. Vợ Và anh. Vài tên Thánh Tôn Kỳ cường giả đi vào hai người trước mặt, đi. Đi chỗ nào a? Các ngươi là ai? Nguyệt Ly thương nhữ mày hỏi. Thánh Tôn Kỳ cường giả nói, tiểu tử thối, ngươi là tưởng xen vào việc người khác. Không liên quan chuyện của nàng, ta cùng với nàng không thân, phóng nàng rời đi. Nguyệt Tiêu Dương nói, cường giả âm hiểm cười. Ngươi Nguyệt Tiêu Dương khi nào để ý người ngoài chết sống? Ngươi càng là nói như vậy, nàng lệnh chúng ta muốn định rồi. Ngươi. Khuku. Phong Nguyệt Tiêu Dương sắc mặt tái nhợt che lại bị thương địa phương, ói mửa huyết. Nguyệt Ly thương vẻ mặt lạnh nhạt. Ta cùng với hắn không quen biết, không cần chống đỡ ta lộ. Mặc kệ các ngươi có nhận thức hay không, xứng đáng ngươi xui xẻo. Hôm nay ngươi mệnh ta lấy định rồi. Cường giả thổ phỉ nói. Phanh. Thánh tôn kỳ cường giả linh lực ném qua đi, Nguyệt ly thương vội vàng né tránh một chỗ, phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay. Ú, thiên tôn kỳ tiểu hoa nhi, tốc độ không tồi, bất quá cũng chỉ có thể đến nơi đây. Cường giả cười lạnh, tiếp tục công kích. Nguyệt ly thương thần sắc nghiêm trọng, thổ phỉ lo dịp, xem chiêu. Vâng! Hai người chạm vào nhau, thánh tôn kỳ cường giả không nghĩ tới một cái nho nhỏ thiên tôn kỳ sẽ buộc phát ra như thế cường hãn thực lực. Nhưng cứ việc như thế, Nguyệt Ly Thương vẫn là bị hắn cấp đẩy lui mấy chục mét, miệng phun máu tươi. Trong không gian, Hồng Hồng nói, chủ nhân, ngươi không phải đối thủ của hắn, làm vàng nóng ra tới. Không, ta chính mình tới. Nguyệt Ly Thương trả lời. Có lẽ là bởi vì sự tình lần trước, lần này ám vệ ra tới tương đối sớm. Một đạo màu đen linh lực xuất hiện, tàn ảnh nháy mắt đi vào Nguyệt Ly Thương bên cạnh. Vừa rồi cái kia công kích nguyệt ly thương thánh tôn kỳ cường giả, đầu cùng cổ trở tới, huyết đều không kịp lưu. Đi theo tên kia cường giả mặt khác mấy người thấy thế, biến sắc. Ám vệ trầm giọng nói, còn có ai sợ chết, chăn chủ mẫu lộ. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ma tộc người. Tiểu tử ngươi là ai? Giám cấu kết ma tộc, sẽ không sợ Viễn cổ đại lục thế lực thảo phạt ngươi. Một khắc danh cường giả nói, nguyệt ly thương khỏe miệng rơ lên. Vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta! Ta cường giả sợ hãi sau này lui. Nguyệt Ly thương nói, một cái không lưu. Là, chủ mẫu Ám vệ gật đầu. Vai đạo tàn ảnh, chỉ chốc lát sau, mấy cái thánh tôn kỳ cường giả chết không thể chết lại. Nguyệt Tiêu Dương ở cuối cùng một cường giả ngã xuống, hắn cũng đi theo chết ngất qua đi. Ngồi sụp xuống thân mình, Nguyệt Ly Thương nhìn nhìn hắn thương thế, trọng thương. Chương 741 xoay ngược lại, Nguyệt Tiêu Dương lạnh nhạt. Đem đan dược nhét vào Nguyệt Tiêu Dương trong miệng, Nguyệt Ly Thương nói, ngươi đừng giấu ở chỗ tối, có hắn cùng nhau lên đường. "Là, chủ mẫu." Ám vệ đem Nguyệt Tiêu Dương khiêng trên vai. "Thần tộc. Thần Đế cùng Cát Lô nhìn trước mặt hình ảnh, Thần Đế nói, "Đế phụ thần thật đúng là bỏ được a." thế nhưng đem thánh tôn kỳ 9 tầng đỉnh cường giả cho nàng làm hộ vệ. a, này tính cái gì, không nghe được ám vệ nói chủ mẫu sao. Thần đế, bát Nguyệt Ly Thương, sát đế phủ thần 10 tầng 10 năm chắc. Chỉ là này Nguyệt Ly Thương cũng không phải là một cái người dễ treo chọc. Muốn bắt nàng tới thần tộc, cần phải phí một phen sức lực. Cắt lô nói, thần đế câu môi, nàng, không phải ngươi lão bằng hữu sao. Tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hảo, lần này ta liền giúp ngươi. Cắt lô gật đầu. Nói xong, cắt lô biến mất ở thần tộc. Dừng lại bước chân, Nguyệt Ly thương nhìn đối diện người, bỏ được xuất hiện. Thương Nhi đây là tưởng ta. Cắt lô tiến lên một bước. Nguyệt Ly thương thương chỉ cắt lô, đứng lại. Đừng kích động, hảo chút thời gian không gặp, thương Nhi không nghĩ đi thi tộc nhìn xem người đều phụ vương. Cắt lô cười hỏi. Nguyệt Ly thương cười lạnh, xem. Hắn không cần đã bị ngươi lộng chết. Ha ha, đừng như vậy đối ta nói chuyện, ngươi sẽ không thật sự đem hắn làm như ngươi phụ vương đi. Thương Nhi, ngươi là đã quên chúng ta ở hiện đại sự tình. Nơi này hết thảy bất quá là hư ảo, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Mà ta mấy năm nay làm chính là tưởng như thế nào trở về. Cắt Lô nói, Nguyệt Ly Thương khịt mũi coi thường, nếu vì trở về với người, ta tình nguyện vĩnh viễn sống ở hư ảo. Thương Nhi Đừng như vậy nói, ta hiểu biết ngươi, ngươi cũng hiểu biết ta. Ngươi là luyến tiếc đế phụ thần cùng lăng viêm đại lục những cái đó thân nhân đúng hay không? Cắt lô nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Chánh gia, Nếu tới, ngươi cho rằng thả ngươi rời đi. Cắt lô nói. Ám vệ che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, thi vương, chỉ cần có ta ở, ngươi đừng nghĩ có chứa chủ mẫu. Phải không? Nếu ngươi không còn nữa đâu. Cắt lô cười nói. Mau, quá nhanh, mò Nguyệt Ly Thương cùng ám vệ đều không có nghĩ đến. Bị khiêng trên vai Nguyệt Tiêu Dương đột nhiên mở hai tròng mắt, nhất kiếm đâm vào ám vệ trái tim. Phúc, huyết từ trong miệng cùng trái tim chảy ra, ám vệ một trưởng đánh hướng Nguyệt Tiêu Dương. Đồng thời, Nguyệt Tiêu Dương cũng bị thương, hắn lạnh nhạt nhìn Nguyệt Ly Thương, đi tới cắt lô bên cạnh đứng. Nguyệt Ly Thương sắc mặt hoảng loạn, ngươi thế nào? Nô! No. chủ mẫu ta trái tim bị thứ thoái, ngươi chạy mau, ta tới ngăn trở bọn họ." Ám vệ sắc mặt dữ tợn. Nguyệt Ly Thương đem đan dược cho hắn đan vào, "Không có việc gì, đây là tốt nhất đan dược, ăn sẽ không chết, ngươi trước nghỉ ngơi hạ." "Chủ, chủ mẫu ám vệ đệ." Nguyệt Ly Thương tiến lên một bước, "Ta đi theo ngươi, buông tha hắn." "Hảo, ngươi biết ta trước nay vô pháp cư tuyệt ngươi." Cát Lô nói. Nguyệt Ly thương xoay người lấy ra ám vệ đạn tín hiệu, hướng bầu trời phóng thích. Ngươi ở chỗ này chờ, lập tức liền có người tới đón ngươi. Không, không cần. Chủ mẫu, thuộc, thuộc hạ cho dù chết cũng sẽ không, sẽ là Nguyệt Ly. Rời đi. Ám vệ gian nan mở miệng. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười. Hảo, ta biết ngươi tận lực. Ngay sau đó đi vào cắt lô trước mặt, cắt lô giơ tay ở không trung vẽ một cái tính. Lỗ trống xuất hiện, Nguyệt Ly thương đi vào. Nguyệt Tiêu Dương nhìn ám vệ hỏi Cát Lô nói, muốn hay không? Làm một sát thủ thế. Hắn không thành khí hậu, đi. Cát Lô trả lời. Chỉ chốc lát sau, trước mắt xuất hiện một tòa kim hoàng lộng lẫy cung điện. Cát Lô cười nói, hoan nên đi vào thần tộc. Trước 742 hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi cùng thần tộc cấu kết quả nhiên là thật sự, tùy ý khơi mào chiến tranh, các ngươi muốn làm gì? Nguyệt Ly Thương hỏi, Cát Lô nói, còn có cái gì? Nam nhân dã tâm sự nghiệp tâm bái, Thương Nhi, đi thôi, trông thấy tôn quý thần đế, các ngươi này đó phàm nhân chính là khó gặp nga. Nguyệt Ly Thương không nói gì. Thần tộc đại điện, Nhã Nhi quỳ trên mặt đất thần đế đấm chân mát xa. Nhìn đến Nguyệt Ly Thương tiến vào, sắc mặt biến đổi, mát xa đấm chân tay tạm dừng trong chốc lát. Thần đế mở hai trong mắt, "Hảo, đi xuống." Đúng vậy, Nhã Nhi đứng ở phía dưới đi. Nguyệt Ly Thương nhìn đến Nhã Nhi một câu cũng chưa nói. Thần đế nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, đây là đế phụ thần Nhược điểm. Thế nào? Có phải hay không lớn lên đẹp? Cắt lô treo chọc. Thần đế vung tay lên, Nguyệt Ly Thương nữ trang trang vẫn hiện ra, làm đang ngồi mọi người kinh ngạc cảm thán. Chỉ sợ thế gian này sở hữu nam nữ ở Nguyệt Ly Thương nơi này liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Cũng đừng nói thế gian sở hữu mỹ lệ đồ vật, ở Nguyệt Ly Thương trước mặt đều sẽ ảm đạm thất sắc. Nhã Nhi càng là sợ ngây người cảm, Nguyệt Ly Thương nữ trang nàng cũng là lần đầu tiên thấy, lúc này chính mình cùng nàng đứng ở một chỗ, không chỗ dung thân. Quen thuộc Nguyệt Ly Thương cắt lô sừng sốt, Thương Nhi mỗi một lần xuất hiện, đều làm hắn càng ngày càng thích. Thần đế càng không cần phải nói, không ở trang bất cứ thứ gì cùng người thần. Lúc này thế nhưng có loại tưởng đem Nguyệt Ly thương chói lại không bị người khác nhìn đến. Phục hồi tinh thần lại, thần đế nói, như thế giai nhân khó trách đế phụ thần yêu thích, là bản đế, bản đế cũng yêu thích. Ha ha, khó mà làm được, nàng là của ta. Cắt lô trả lời. Nguyệt Ly thương lạnh giọng ta là ta chính mình, cũng là đế phụ thần, duy độc không phải của các ngươi. Tính tình quả nhiên liệt, liền bản đế đều tưởng chinh phục với ngươi. Thần đế trong mắt tràn ngập hứng thú. Bên cạnh Nhã Nhi tâm tình phức tạp, nàng đã là vì Nguyệt Ly Thương lo lắng lại là ghen ghét. Bị thần đế nhìn chúng chưa từng có chạy thoát, mà được đến thần đế thanh mỹ, vẫn luôn là nàng đợi này theo đuổi. Hôm nay Nguyệt Ly Thương cứ như vậy dễ dàng được đến, nàng như thế nào sẽ không ghen ghét. Nguyệt Ly Thương chẳng ghét, ta đối với ngươi không có hứng thú Phu quân của ta chỉ là đế phụ thần. Nga! Càng là như vậy, bản đế càng phải được đến ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh. Thần đế nói. Cát lô sát mặt trầm xuống, thần đế, ngươi đem ta đường trong suốt. Ai, phàm nhân rơi có câu tục ngữ, yếu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Nàng đều không thừa nhận là người của ngươi, ngươi ta có thể cùng đế phụ thần công bằng cạnh tranh. Thần đế nói. Cát lô thiếu chút nữa bạo thô khẩu, cạnh tranh. Cạnh tranh cái giám, nguyệt ly thương trong lòng chỉ có đế phụ thần. Còn như thế nào cạnh tranh? Cố nén trụ, Cát Lô nói, nàng trong lòng chỉ có đế phụ thần, cùng hắn cạnh tranh. Ngươi không phải ở nói dân đi. Cái này đơn giản, làm nàng trong lòng không có đế phụ thần không phải có thể. Nói, thần đế trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình sứ, nơi này trang có thần thủy. Uống xong cái này, đừng nói đế phụ thần chính là tổ tông 18 đại đều sẽ đã quên không còn một mảnh. Hơn nữa đến chết đến luân hồi đều sẽ không nhớ rõ bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự. Lại có cái này. Hảo hảo hảo. Cắt lô đại hỉ. Nguyệt ly thương trong lòng suốt ruột, nàng không sợ chính mình đã quên đế phụ thần. Nàng sợ này hai người lợi dụng nàng, dùng nàng tới thương tổn đế phụ thần. Này liền gặp Thần đế đứng dậy, chuẩn bị đi xuống đài tự mình uy nguyệt ly thương uống xong. Nhã nhi thấy thế, đột nhiên đi đến đại điện trung gian, từ từ. Nguyệt Ly thương thân phận thấp kém, không xứng thần đế ngài tự mình uy, không bằng làm nhã nhi tới uy nàng, để tránh ô uế tay của ngài. Chương 743 thần thủy hiệu quả. Đi thôi. Suy nghĩ một chút, thần đế cảm thấy nhã nhi nói không tồi, liền đem trong tay bình sứ cấp nhã nhi. Nhã nhi từng bước một đi hướng Nguyệt Ly thương dừng lại, mở ra bình sứ, uống đi. Ái một cái không yêu chính mình người, thực vất vả đi. Nguyệt Ly thương nói. Nhã nhi biến sắc, Cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nên là nữ nhi thân. Ngượng ngùng, này không phải ta có thể quyết định, nhưng ngươi có thể chính mình làm quyết định. Nguyệt Ly thương nói. Nhã nhi cười khổ, quyết định không được ở ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta liền biết ta đến chết cũng chưa biện pháp không yêu hắn. Như thế, tội gì đâu. Nguyệt Ly thương thở dài. Nhã nhi nói, đừng nói này đó vô dụng, uống đi. Nói xong, liền chuẩn bị rót Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly Thương cự tuyệt nói, ta chính mình tới. Đem bên trong thần thủy uống một hơi cạn sạch, Nguyệt Ly Thương trong não ký ức bắt đầu chậm rãi biến mất, ngay sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến Nguyệt Ly Thương lần hai ngẩng đầu thời điểm, nàng đôi mắt một mảnh thanh minh cùng ngây thơ, như là mới sinh ra trẻ con hai tròng mắt giống nhau. Người tên là gì? Thần đế mở miệng. Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu nhìn về phía phía trước người, lắc đầu, không biết, ngươi là ai? Ta là phu quân của ngươi, ngươi kêu thanh hà. Thần đế nói. Cắt lô sắc mặt tối sầm, cảm giác trên đầu có một vạn đầu thảo nê mã chạy vội. Nói tốt công bằng đâu? Nói tốt cạnh tranh đâu? Nị mạ, ngươi đây là ở đầu ta đâu? Giữ chặt nguyệt ly thương tay, cắt lô nói. Đừng nghe hắn nói bậy, ngươi là kêu thanh hà, nhưng hắn không phải phu quân của ngươi. Ta mới là, ta kêu cắt lô. Đừng chạm vào ta. Bà Năng. Nguyệt Ly Thương không thích cắt Lô đụng vào. Trong tiềm thức, Nguyệt Ly Thương không thích trước mặt người, nhìn đến hắn có loại tưởng tấu hắn xúc động. Hưu. Một cái tăng ảnh, Thần Đế xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Ôn Nu nắm lấy tay nàng, cắt Lô là bằng hưu của ta, hắn rình coi với ngươi, ngươi không cần để ý đến hắn chính là. Tuy rằng trước mắt mặt nạ nam nhân thực Ôn Nu nắm tay nàng cũng thực cấm áp, nhưng không biết vì cái gì Nguyệt Ly Thương đấy lòng bài xích, tưởng rút ra tay. Thần đế gắt gao nắm lấy cười nói, mệt mỏi đi, làm nhã nhi mang ngươi đi ta nhiệt tẩm cung nghỉ ngơi. Hảo! Vì thoát đi thần đế, Nguyệt Ly thương gật đầu. Chờ Nguyệt Ly thương rời đi, cát lô cả giận nói, thần đế, ngươi đê tiện, ngươi nói tốt công bằng cạnh tranh, ngươi xử trá. Rõ ràng là nàng bài xích ngươi như thế nào xem như ta xử trá. Ngươi kéo nàng tay nàng rút ra, ta kéo nàng tay nàng không có rút ra. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng thích chính là bản đế. Thần đế tâm tình sung sướng. Cắt lô cưỡng chế tức giận, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi. Đáng chết thần đế, không cho hắn được đến, hắn cũng mơ tưởng được. Như vậy nghĩ, ở thần đế không biết dưới tình huống, Cát lô phát ra một đạo bí mật tin tức. Trên đường, Nhã Nhi thử hỏi, Nguyệt Ly Thương. Đi ở phía trước Nguyệt Ly Thương không có quay đầu lại, Nhã Nhi tiếp tục kêu Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, xoay người nghi hoặc nói, ngươi là ở kêu ta sao? Ngươi không nhớ rõ. Nhã Nhi nói, không nghĩ tới cái này thần thủy hiệu quả tốt như vậy. Nguyệt Ly Thương trả lời, nhớ rõ cái gì? Không có gì, thanh Hà cô nương, thần đế tẩm cung tới rồi. Nhã Nhi trả lời. Nguyệt Ly Thương đi vào đi, nhìn thoáng qua, còn có thể. Nhã Nhi nói, thanh Hà cô nương ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi, ta trước rời đi. Quan hảo cửa phòng, Nhã Nhi xoay người khi, một cổ cường đại hơi thở ập vào trước mặt. Thần đế bóp chặt Nhã Nhi cổ, đem nàng ấn ở trên cửa. Đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Ngươi dám ở bản đế trước mặt chơi tiểu tâm tư, bản đế tuyệt không nung chịu. Là. Là. Nhã Nhi. Nhi biết sai. Hô hấp khó Nhã Nhi vội vàng nhận sai. Chương 744 bất quá là điểm tiểu xiếc, đế phủ thần tới. Thần đế lúc này mới buông ra nhã nhi nhã nhi cảm giác chính mình ở địa ngục chi môn đi dạo một vòng. Môn to hô hấp, sắc mặt khó coi tới cực điểm, chậm rãi khôi phục. Thần đế không có việc gì nhã nhi sợ hãi đi vào thẩm cung. Giờ khắc này, nhã nhi mới ý thức được chính mình nhiều năm thích, ở hắn nơi đó chỉ là một cái chê cười. Nhiều năm như vậy cam tâm tình nguyện, thế nhưng so bất quá nguyệt ly thương lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là một ánh mắt, nước mắt, ở trong mắt đảo quanh. Nhã Nhi bảo hộ cuối cùng một kia tôn nghiêm rời đi. Vào cửa lúc sau, thần đế mặt biến hóa nháy mắt, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, lúc này gương mặt tươi cười lên người. Thanh Hà, còn vừa lòng sao? Thần đế hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, vừa lòng. Hảo, sau này ngươi hết thể liền từ nàng hầu hạ. Thần đế nói. Nguyệt Ly Thương không nói gì. Thần đế gợi lên Nguyệt Ly Thương cảm, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta mệt mỏi tưởng một người nghỉ ngơi. Nguyệt Ly thương nhàn nhạt trả lời. Thần Đế buông ra tay. Hảo, bản Đế hôm nay liền không quấy dày, Ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong rời đi. Hoàn toàn không có Thần Đế hơi thở. Nguyên bản kia Thanh Minh thả ngây thơ ánh mắt, nháy mắt nổi lên biến hóa. Trong không gian, Hồng Hồng nói: Chủ nhân, ngươi rõ ràng uống lên thần thủy. Như thế nào sẽ? A, bất quá là điểm tiểu xiếc. Nguyệt Ly thương nói. Không sai. Liên ở Nhã Nhi lấy thần thủy lại đây thời điểm, ở cùng nàng nói chuyện chung, Nguyệt Ly thương cấp thần thủy đã đánh cháo. Mà có thể ở hai đại đế vương gian đổi trắng thay đen, đủ thấy Nguyệt Ly thương đều lợi hại. Hồng hồng tung một hơi, vậy là tốt rồi, nếu như vậy chúng ta muốn hay không đi trước rời đi, không lâu lúc sau, thần đế khẳng định sẽ phát hiện. Rời đi là chịu, bất quá ta phải cho thần đế lưu cái tiểu lễ vật. Nguyệt Ly thương khỏe miệng câu môi. Hồng hồng đám người vẻ mặt mê hoặc. Bên kia ma tộc. Đế phủ thần phái người đem ám vệ cứu trở về tới sau, liền nhận được cắt lô phát tới tin tức, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tâm phúc thật cẩn thận hỏi, chủ thượng, làm sao vậy? Chủ thượng, thuộc hạ nguyện mang các huynh đệ sát tiến thần tộc cứu ra chủ mẫu. Một cái khác tâm phúc trả lời. Này với phụ hoa, thuộc hạ cũng nguyện ý. Dừng lại. Đế phủ thần nói, việc này ta sẽ giải quyết các ngươi trước tiên lui hạ, đám người rời đi, chỉ để lại hai cái tâm phúc khi, đế phủ thần đem tin tức cấp hai người xem. hai người xem xong kinh hãi, chủ thượng, này, vậy phải làm sao bây giờ? các ngươi thủ ma tộc, ta đi đem thương nhi mang về tới. đế phủ thần nói, tâm phúc nói, chủ thượng, ngài thương còn chưa hảo, vạn nhất gặp gỡ thần đế cùng thiêm vương kia, a, chỉ bằng kia hai cái phế vật. đế phủ thần cười lạnh. Một cái nháy mắt, vóng người biến mất. Thần tộc trên không, đế phủ thần bắt đầu cảm giác nguyệt ly thương tồn tại. Chỉ chốc lát sau, liền tìm đến địa phương, chỉ là nhìn đến phía dưới tầm cung, đế phủ thần giống như báo tắp tới. Nếu là trước đây hắn tự nhiên sẽ không lo lắng, chỉ là hiện tại tình huống bất đồng, vạn nhất bị thần đế cấp lửa, vậy. Hắn ái nguyệt ly thương, ái đến trừ bỏ hắn, không chuẩn bất luận kẻ nào dình coi, huống chi là. Nghĩ đến đây. Đế phụ thần tâm như lao cắt, nội tâm tự trách vô cùng, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Và anh, một đạo thật lớn linh lực từ nơi xa đánh út lại, đế phụ thần tay nhẹ nhàng vung lên hóa giải. Thần đế cười nói, ma tôn không ngại cực khổ tới ta thần tộc, cái gọi là chuyện gì? Ta thần tộc cũng không phải là các ngươi ma tộc muốn tới thì tới muốn đi thì đi người. Nói không tồi, tới như thế nào không lên tiếng kêu gọi. Ta cùng thần đế hảo tiếp đánh ngươi. Rốt cuộc chúng ta mới vừa gặp mặt không lâu. Cắt lô cười nói. Hai người một tả một hưu, đế phủ thần tràn đầy lệ khí, giao ra đây. Trưng 745 thần đế hoa không mặt mũi nào, nhã nhi bi kịch. Ma tôn đây là ý gì? Bản đế không nhớ rõ cầm ngươi thứ gì? Thần đế ra vẻ khó hiểu. Cắt lô nói, ma tôn đây là ném thứ gì? Tới thần tộc tìm. Không bằng nói ra, chúng ta cùng nhau giúp ngươi tìm. Biết rõ cố hỏi. Đế phù thần lửa giận tận trời, trong tay kiếm dùng sức vung lên. Thần tộc một nửa phòng Úc đều bị san thành bình địa, trên mặt đất một cái thâm mương giống như là ngân hà giống nhau. Thần đế sắc mặt khó coi, ma tôn thật đúng là làm càn. Phanh phanh phanh. Động thủ. Ta vừa lúc tay ngứa. Một đế một vương tả hữu giáp công đế phù thần. ầm ầm ầm, Ở trong không gian tu luyện nguyệt ly thương, bị này thật lớn tiếng vang cấp kinh động. Hùng hùng nói. Chủ nhân, mau đi ra, đế phủ thần tới, đang cùng bọn họ đánh đâu? Cái gì? Nguyệt Ly thương kinh hãi, thứ không gian ra tới liền mở cửa. Cùng thời khắc đó, thần tộc tất cả mọi người xuất hiện. Nhã Nhi nhìn đến chung quanh một mảnh hỗn độn, đang xem hướng không chung ba người, kinh hồn tăng đảm. Thương Nhi, Thanh Hà, ba người đồng cảm. Thần đế nói, Thanh Hà đến bản đế bên người tới. Thanh Hà, đừng bị thương, mau vào phòng đi. Cát lô nói, đế phủ thần ôn nu mở miệng, thương nhi, tới vi phu nơi này. Ta mới là thanh vị hôn phu. Thần đế nói, đế phủ thần cười lạnh, thanh hà, Tên là gì, nàng là Nguyệt Ly Thương, ta thương nhi. Ngươi đối nàng làm sự, ta còn không có tính sổ với ngươi. Vâng. Nói xong, đế phủ thần nhất kiếm huy đi, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, mang theo mặt nạ thần đế mặt nạ nứt thành hai nửa. Đương dung nhan hiện ra ở trước mặt mọi người nhã nhi lâm vào si mê trạng thái. Chính là như vậy, chính là này trương khuôn mặt, làm nàng đời này đều quên không được, tâm tâm niệm niệm cả đời. Cát lô không nghĩ tới mặt nạ hạ thần đế, lớn lên như thế tú khí. Đế phù thần nói, ngươi là hoa không mặt mũi nào? Hoa không mặt mũi nào? Nguyệt ly thương nhẹ rộng hô lên, nàng không nghĩ tới hoa không mặt mũi nào tới viễn cổ đại lục, vẫn là thần tộc thần đế. Thần Đế Hoa không mặt mũi nào nhìn về phía mấy người, "Các ngươi nhận thức ta?" "Ngươi?" "Thì ra là thế." Đế phủ thần bừng tỉnh đại ngộ. Nếu hắn không có đoán sai, Thần Đế Hoa không mặt mũi nào hẳn là dùng nào đó bí thụ, đem chính mình một hồn đưa vào hạ giới đi rèn luyện. Nguyệt Tiêu Dương lúc này cũng xuất hiện, nhìn đến Hoa không mặt mũi nào mặt, đầu đột nhiên đau lên. Gương mặt này rất quen thuộc, hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền muốn giết người này. Hắn đây là làm sao vậy? Nguyệt ly thương đi vào hoa không mặt mũi nào trước mặt, ngươi không quen biết ta. Ngươi ngay sau đó, phản ứng lại đây, hoa không mặt mũi nào nói, ngươi không mất trí nhớ. Suy, phệ hồn thương đâm thủng hoa không mặt mũi nào trên người, hoa không mặt mũi nào trợn to hai mắt. Trong đầu, phản phất một ít mơ hồ nói mặt xuất hiện. Đột nhiên, Nguyệt ly thương mặt xuất hiện ở hắn trong đầu. Hoa không mặt mũi nào hoang mang nói, ngươi là ai? Vì sao ta trong đầu sẽ có ngươi? hơn nữa, hơn nữa, ta như thế nào nhớ không rõ. Đế phủ thần nhân cơ hội nhất kiếm huy đi mắt thấy hoa không mặt mũi nào liền phải chịu bị thương nặng. Không cần một tiếng hô to, nhã nhi che ở hoa không mặt mũi nào trước mặt nói, thần đế bất giận, thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Ngươi hoa không mặt mũi nào cho mày. Nguyệt ly thương thở dài, nhã nhi sư tỷ, ngươi đây là tội gì đâu? Ha ha, ta vui vẻ chịu đựng, ngươi thương hắn, ta không cho phép. Nói, trong tay trùy thủ thứ hướng Nguyệt Ly Thương. Hoa không mặt mũi nào tay mắt lanh lẹ, trong tay kiếm tử Nhã Nhi phía sau đâm thủng nàng thân mình. Nhã Nhi không thể tin tưởng xoay người nhìn về phía hoa không mặt mũi nào, Nguyệt Ly Thương càng là kinh ngạc. Hoa không mặt mũi nào trầm giọng nói, dám thương bản đế người, chết không đủ tích, lần trước cảnh cáo xem ra là không nghe đi vào. A. A Nhã Nhi cười khổ một hàng nước mắt từ trong mắt chảy ra. Trước 746 Nhã Nhi chi tử, bị điện vượng. Nguyệt Ly Thương nhữ mày nói, Nhã Nhi sư tỷ ngươi, ngươi, khu khu. Ly Thương, ngươi nói rất đúng ta không nên, không nên yêu hắn. Nhưng, nhưng ta làm không được. Ta, ta không hối hận, chỉ nguyện tiếp sau. Không ở thấy. Nhã Nhi bị ai nói? Nguyệt Ly Thương trả lời, thực xin lỗi. Không. Ngươi không có thực xin lỗi ta. Nên nói thực xin lỗi chính là ta khụ khụ. Hoài niệm. Đột nhiên hảo hoài niệm ở tiên môn nhật tử. Nhã Nhi cười nói. Ngay sau đó bắt lấy Nguyệt Ly thương tay. Ngươi. Ngươi giúp ta mang câu nói cấp thiếu. Thiếu chủ. Liền nói. Liền nói Nhã Nhi thực vui vẻ nhận thức nàng. Nàng. Nói xong. Nhã Nhi tay rút xuống. Nguyệt Ly thương tâm tình phức tạp. Ta sẽ giúp ngươi đưa tới. Cùng lúc đó. Đế phụ thần một tay ôm lấy Nguyệt Ly thương eo, từ hoa không mặt mũi nào trước mặt có chứa Nguyệt Ly thương. Phệ hồn thương bị Nguyệt Ly thương rút ra, hoa không mặt mũi nào nhìn trên người lỗ thủng, tay phóng tới lỗ thủng địa phương, chỉ chốc lát sau, lỗ thủng chậm rãi khép lại. Hoa không mặt mũi nào nói, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, cắt lô. Biết, biết. Cắt lô trả lời. Nguyệt Ly thương hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên tới đón nương tử về nhà A. Đế phủ thần đang cười nói. Nguyệt ly thương nói, có thể đi sao? Vi phu là ai? Liên này hai cái phế vật tưởng lưu lại vi phu, thật là si tâm vọng tưởng. Đế phủ thần cười lạnh. Hoa không mặt mũi nào nhìn hai người thân mật khăng khít, tâm xé rách đau, trong đầu hình ảnh càng thêm muốn biết. Nguyệt tiêu dương nhiệm vụ của ngươi là đoạt lại Nguyệt ly thương. Hoa không mặt mũi nào lạnh giọng. Nguyệt tiêu dương nói, đúng vậy. Đế phủ thần nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Tiêu Dương, đây là nhạc phụ đại nhân. Thương Nhi cùng nhạc phụ đại nhân thật là một cái khuôn mẫu ớn ra tới. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tư nói giỡn?" Nguyệt Ly thường nói. Đế phủ thần trả lời, "Nhạc phụ đại chịu điểm tiểu thương, chờ hồi ma tộc, vi phụ tự mình cấp nhạc phụ đại nhân trị thương." Tin tưởng sau đó không lâu, Thương Nhi cùng nhạc phụ đại nhân liền có thể hảo hảo nói chuyện hiếm. Người sẽ chữa bệnh Nguyệt Ly thương vui sướng. Đế phụ thần nói: Trên đời này không có vi phu sẽ không. ở chỗ này chờ. Vi phu thu thập xong này đó cặn bã mang ngươi cùng nhạc phụ về nhà. Gióng rạc, tìm chết. Hoa không mặt mũi nào giận dữ. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đối với đế phụ thần cuồng vọng, Cát Lô cũng không thích. Dám nói hắn là cặn bã, hắn muốn đế phụ thần vì những lời này trả giá đại giới. Nguyệt Ly thương biết lúc này Nguyệt Tiêu Dương đối chính mình như hổ rình mồi. Thực lực của chính mình còn không đủ rồi cùng hắn đối kháng, vội vàng hô lên vàng lõng. vang lõng từ không gian ra tới, chủ nhân. Dùng lôi điện phách hắn, chỉ cần bất tử liền hảo. Nguyệt Ly thương nói. vang lõng gật đầu, biết. Dầm dập. Không chung một đạo thật lớn lôi điện tiếng vang lên, Nguyệt Ly thương cầm trong tay phệ hồn thương, chân giấm vương hoàng. Nguyệt Tiêu Dương nắm chặt trong tay kiếm. Thúc thủ chịu trói đi. Phanh. Thương cùng kiếm tương giao, ầm vang một tiếng, lôi điện bổ về phía Nguyệt Tiêu Dương. Nôi trên người điện lưu thông qua, một trận ma sảng, ngay sau đó Nguyệt Ly Thương thân thể đã trải qua lôi điện, lại đến. Suy. Lại là một đạo lôi điện. Hai người liền nhất chiêu đều còn không có quá, Nguyệt Tiêu Dương bị lôi điện, điện toàn thân run rẩy. Phệ hồn thương cưỡng bách thu hồi, Nguyệt Ly Thương cùng lôi điện cách ly nói. Vàng nóng đem hắn điện vượng. Tốt, chủ nhân." Vàng nóng trả lời. Lôi điện chi lực tăng lớn năm lần, thậm chí là gấp 10 lần, đem Nguyệt Tiêu Dương sống sờ sờ cấp điện hôn mê. Bên này, Cát Lô cùng Hoa Không Mặt mũi nào tàn nhẫn lực công kích, bị đế phủ thần nhất nhất hóa giải. Ba người đều bị vết thương nhẹ, ai cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Chương 747 Chí Tôn Kỳ 6 tầng, ta nơi nào không bằng ngươi. Thu thập xong Nguyệt Tiêu Dương, Nguyệt ly thương đi vào đế phủ thần trước mặt, nhìn hắn khỏe miệng thượng huyết lo lắng hỏi, ngươi bị thương. Không ngại, bọn họ so với ta thảm. Đế phủ thần nói, Nguyệt ly thương ôn nhu cho hắn trả lau khỏe miệng biên huyết. Như vậy hành động, đâm bị thương hoa không mặt mũi nào cùng cắt lô hai mắt, còn có nội tâm. Hoa không mặt mũi nào nói, hôm nay không đem Nguyệt ly thương lưu lại, ngươi mơ tưởng đi ra thần tộc. Đế phủ thần, ngươi quá kiêu ngạo, ta cắt lô cái thứ nhất giết ngươi. Cát Lô phẫn hận nói, Nguyệt Ly thương sắc mặt khó coi, Cát Lô, từ hiện đại chúng ta vẫn luôn đấu đến nơi đây. Hôm nay, liền tới cái kết thúc đi. Thương nhi, ở hiện đại ngươi giết không chết ta, nếu không phải bởi vì thuốc nổ, ta căn bản sẽ không chết, mà ngươi cũng đi theo trốn cùng. Hiện tại nơi này, ngươi ta càng là khác nhau như trời với đất, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Cát Lô nói, không phải hắn thổi hơn nữa hai người trên lệch thật sự là quá lớn nguyệt ly thương cười lạnh có thể giết ngươi lần đầu tiên ta là có thể giết ngươi lần thứ hai đế phủ thần sắc mặt có chút khó coi vốn định quá đoạn thời gian xem ra là không có biện pháp kéo. nghĩ nghĩ đế phủ thần nói thương nhi còn nhớ rõ ở thi tộc thời điểm ta cho ngươi ăn vào đồ vật nhớ rõ ngươi nói là đan dược nguyệt ly thương gật đầu đế phủ thần nói vì bảo hộ ngươi vi phu nói dối Kỳ thật kia không phải đáng lựa, đó là Tiền nhiệm Thi Vương Cắt Lô Môn ngưng kết tinh huyết cùng Tu Vi. Cái gì? Nguyệt Ly thương kinh hãi, nàng không nghĩ tới Cắt Lô Môn sẽ như vậy để ý nàng, đem như thế chân quý đồ vật cho nàng. Cắt Lô nghe xong sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, đáng chết lão bất tử, là ta xem thường ngươi. Hắn cho rằng vì lần trước đại chiến chung, Cắt Lô Môn chịu quá nặng thương, thiếu đốt tinh huyết cùng Tu Vi mới ôm lấy chính mình mệnh. Không nghĩ tới Lão bất tử chính là đem này đó vốn nên thuộc về đồ vật của hắn cho Nguyệt Ly Thương. Mấy năm nay, hắn hướng điều cẩu giống nhau nghe lời hắn, hắn không hài lòng, thế nào cũng phải để ý đối hắn khịt mũi coi thường Nguyệt Ly Thương. Thật mẹ nó hạ tiện. Kia hiện tại Nguyệt Ly Thương hỏi, nàng biết đế phụ thần hiện tại nói cái này, tuyệt không phải vì làm nàng khiếp sợ. Đế phụ thần cười nói, hắn không phải nói các ngươi trên lệnh rất lớn, khiến cho hắn nhìn xem, là ai kém ai. Fain. Ôn nhu bàn tay đụng vào nguyệt ly thương phía sau lưng, trên lưng một trận khô nóng. Ngay sau đó, nguyệt ly thương đầu tóc cùng đôi mắt nhan sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa, trung quanh linh lực chậm rãi thăng hoa. Fain. Thiên Tôn Kỳ nằm tầng đỉnh. Thiên Tôn Kỳ 6 tầng đỉnh. Thiên Tôn Kỳ 8 tầng đỉnh. Thiên Tôn Kỳ 9 tầng đỉnh. Thánh Tôn Kỳ 1 tầng. Thánh Tôn Kỳ 2 tầng. Thánh Tôn Kỳ 7 tầng. 8 tầng. 9 tầng. Tranh, chí tôn kỳ một tầng, chí tôn kỳ hai tầng, chí tôn kỳ ba tầng, cuối cùng Nguyệt Ly Thương thực lực ở chí tôn kỳ sáu tầng lúc đầu dừng lại, nháy mắt nghiên áp, cắt lô nhìn không ngừng tấn trước Nguyệt Ly Thương, trong lòng ghen ghét càng sâu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một đường đi tới, Nguyệt Ly Thương có người trợ giúp, mà hắn nếu không đỉnh nỗ lực, mới có một vị trí nhỏ, lại vẫn là bị Nguyệt Ly Thương áp gắt gao, cùng là vương con núi giỏi. Vì cái gì nguyệt ly thương có thể là cắt lô môn bảo, hắn lại liền thảo không bằng. Trong lòng yêu say đắm trải qua mấy năm nay biến hóa đã biến thành ghen ghét cùng căm hận. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi nguyệt ly thương có thể tùy thời có được ta muốn hết thảy Chí tôn kỳ 6 tầng A, ta tha thiết ước mơ chí tôn kỳ, ngươi dễ như trở bàn tay đột phá, mà ta hao hết tâm tư lại vẫn dừng lại ở thánh tôn kỳ 9 tầng đỉnh. Không phục ta không phục, ngươi dựa vào cái gì? Ta nơi nào không bằng ngươi, nơi nào cắt lô giống giận. Chương 748 Hoa không mặt mũi nào thủ hạ Lưu tình, đi vào ma tộc. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, đi lên trước một cái bàn tay đánh qua đi, "Ngươi, nơi nào đều không bằng." A Cắt Lô giận dữ. Nguyệt Ly Thương nói cùng trên mặt bàn tay, hoàn toàn đánh tan hắn nội tâm lý trí, kích khởi trong thân thể hắn điên cuồng ghen ghét cùng không cam lòng. Ầm ầm ầm. Cắt Lô điên cuồng công kích Nguyệt Ly Thương. Nhìn trước khác này khác. Hiện tại Nguyệt Ly thương há là cắt lô có thể lay động. Chí tôn kỳ 6 tầng uy áp phóng thích, làm cắt lô động đều không thể động. Cái gọi là công kích, ở nàng trước mặt càng là bất kham một kích. Uy áp quá lớn, cắt lô bảy khổng đổ máu, nhưng hắn trước sau không phục Nguyệt Ly thương nói, quỳ xuống. Nam mơ. Cắt lô trả lời. Khoe miệng rơ lên, Nguyệt Ly thương sắc mặt biến đổi. Vì, hạ, thình thịch thật lớn uy áp, cắt lô hai chân không chịu nổi, hai đầu gối thật mạnh quỳ xuống. Thần đế hoa không mặt mũi nào cùng đế phụ thần từ bầu trời đánh tới trên mặt đất, mấy trăm hiệp xuống dưới, hai người chẳng phân biệt trên dưới. Giải quyết xong cắt lô, Nguyệt Ly Thương cầm phệ hồn thương tiến lên trợ trận đế phụ thần. Hai người giáp công cùng nhau đối phó thần đế hoa không mặt mũi nào. Nhiên, bởi vì hoa không mặt mũi nào đối Nguyệt Ly Thương mơ hồ hình ảnh, mỗi một lần muốn trọng thương Nguyệt Ly Thương khi. Hoa không mặt mũi nào đều sẽ thu tay lại. Nguyệt Ly thương tự nhiên cũng cảm giác được hoa không mặt mũi nào thủ hạ lưu tình. Ở đế phủ thần trọng thương hoa không mặt mũi nào khi. Nguyệt Ly thương nói, chờ hạ. Như thế nào? Thương nhi liên tiếp. Đế phủ thần ra vẻ sinh khí. Nguyệt Ly thương nói, đi trước. Vi phu nghe nương tử. Đế phủ thần tự nhiên biết hoa không mặt mũi nào thủ hạ lưu tình. Ôm Nguyệt Ly thương eo rời đi. Ma tộc cung nên chủ thượng chủ mẫu trở về, cung nên chủ thượng chủ mẫu trở về, cung nên chủ thượng chủ mẫu trở về. Đế phủ thần cười nói, thương nhi, hoan nên ngươi tới nhà của chúng ta, chuyện vừa rồi ta có thể giải thích. Nguyệt Ly thương nói, Đế phủ thần lắc đầu, ngón trỏ bám vào Nguyệt Ly thương môi, hư, vi phủ biết. Đi vào ma tộc, Nguyệt Ly thương cho rằng đều là màu đen hệ liệt, không nghĩ tới nơi này phong cảnh như hoa, hoa thơm chim hót ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Nguyệt Ly thương nói. Đế phủ thần cười nói, vì ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi thời điểm, liền bắt đầu bố trí. Ngã. Nguyệt Ly thương nhún mẩy. Đi vào Đế phủ thần tẩm cung. Nguyệt Ly thương nhìn nhìn, thế nhưng cùng ở Lang Viêm Đại Lục, nàng phòng giống nhau như lúc. Nguyệt Ly thương nói, ngươi. Ân, buồn ngủ quá, ngủ. Đế phủ thần cấp Nguyệt Ly thương một cái công chúa ôm, hai người ôm nhau mà ngủ. Nguyệt ly thương gần gũi nhìn đế phụ thần mặt, hồi lâu không thấy, gương mặt tuấn tú này thượng đã có thiện sắc quẩn thâm mắt, trên mặt thế nhưng hiện mỏi mệt chi sắc. Lòng có một chút hơi phạm đau, Nguyệt ly thương mềm nhẹ vớt ve đế phụ thần mặt, thân mình xê dịch. Lạnh leo môi khắc ở đế phụ thần trên mặt, đế phụ thần đôi tay ôm lấy Nguyệt ly thương, mở hai tròng mắt. Nguyệt ly thương bị dọa một trọn đế phụ thần nói, không phải nơi này, là nơi này. Nói xong, môi phụ thượng. Một đêm qua đi, Nguyệt Ly thương tỉnh lại thời điểm, đế phủ thần đã rời đi. Thích thích thích. Tiến bảo. Nguyệt Ly thương nói. Đi tôi chính là một vị thị nữ, chủ mẫu, chủ thượng phân phó, ngài tỉnh lại hầu hạ ngài rửa mặt tan cơm sáng. Ân, đồ vật đặt ở nơi này liền hảo, ta chính mình tới. Nguyệt Ly thương nói. Thị nữ khẩn trương, chủ mẫu, là nô hầu hạ không hảo sao. Không, ta không thích người khác hầu hạ, ngươi đi ra ngoài đi. Nguyệt Ly thường nói Thị nữ gật đầu, đúng vậy Trong mật thất, đế phụ thần cởi ra quần áo Trên người tràn đầy vết thương Trầm rãi đi vào suối nước nóng ngồi xuống Đế phụ thần nhắm hai mắt trị liệu Trưng 749 bế quan Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi Ám bể nói Chủ thượng, chủ mẫu đã tỉnh Ơn, thương nhi nói chính là ta nói Các ngươi cần phải muốn vâng theo Trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan một đoạn thời gian Đế phủ thần nói. Ám vệ gật đầu, là, thuộc hạ này liền phân phó đi xuống. Bên này, Nguyệt Ly thương ăn xong bữa sáng, liền muốn đi tìm đế phủ thần thương lượng kế tiếp kế hoạch. Chủ mẫu, chủ thượng đang ở bế quan tu luyện. Ám vệ đột nhiên xuất hiện. Nguyệt Ly thương nói, ta muốn gặp hắn. Thỉnh chủ mẫu thứ tội, chủ thượng không thấy bất luận kẻ nào bao gồm chủ mẫu. Hơn nữa, chủ thượng phân phó. Trong khoảng thời gian này ma tộc hết thể sự vật giao từ chủ mâu trường quảng Ám vệ nói Nguyệt ly thương mày nhớ lại, đỡ thần có phải hay không bị thương Chủ mâu yên tâm, chủ thượng thực lực cao cường Người khác không như vậy dễ dàng thương đến chủ thượng Bất quá là chủ thượng đối kia một bước có một kia tiến triển Lúc này mới bế quan Ám vệ nói dối Nguyệt ly thương lúc này mới yên tâm, như thế liền hảo Thân tộc Thần đế hoa không mặt mũi nào ngồi ở thần vị thượng, trong mảy, bên cạnh cắt lô đã mất đi lý trí. Nguyệt ly thương, Nguyệt ly thương, Nguyệt ly thương, ta muốn giết người, giết người. Cắt lô kêu to. À, Nguyệt ly thương ta có bao nhiêu hãi ngươi liền có bao nhiêu hợp ngươi. ta muốn giết người, giết người. Ngày hôm qua thua ở Nguyệt ly thương trong tay, càng quan trọng hơn là hắn bị uy áp quỳ xuống. Đem hắn tôn nghiêm một lần lại một lần đạp lên dưới lòng bàn chân hắn đã hoàn toàn điên cuồng đủ rồi thần đế hoa không mặt mũi nào quát lớn ngươi giết sao cắt lô cả giận nói ta mặc kệ ta muốn giết nàng giết không được cũng muốn sát ngươi bình tĩnh một chút bình tĩnh hảo chúng ta đang nói hoa không mặt mũi nào nói xong biến mất ở thần vị a gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ thần điện thợ săn tẩu gò cao bị đêm đuôi điệp đạp lên trên mặt đất miệng phun máu tươi cả ngày đánh lưng Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị ưng mổ mắt. Gò cao cười nói. Đêm đôi điệp kiếm chỉ gò cao, đã tội. Bị người bắt được tư đồ tiên cùng thịnh anh tài vợ chồng hai người, cùng với một ít tiên môn đệ tử phẫn nộ nhìn đêm đôi điệp. Tư đồ tiên lúc này cảm giác chính mình bị thật sâu ân phản bội. Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy, môn chủ? Làm liên làm, không có gì vì cái gì. Đêm đôi điệp ngữ khí lạnh băng. Thịnh anh tài giận dữ. Đê tiện tiểu nhân, chúng ta thu lưu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, biết sớm như vậy, liền tính là đắc tội ân công, ta cũng sẽ không thu lưu ngươi. a phải không? Đáng tiếc chậm. Đêm đôi điểm nói. Gò cao manh khụ, khu khụ, đêm môn chủ, bọn họ muốn chính là ta, xem ở ta thợ săn tộc cứu các ngươi tiên môn một lần, buông tha bọn họ, ta đi theo ngươi. Đại nhân, đại nhân, thịnh anh tài vợ chồng hai người trăm miệng một lời. Tư Đồ Tiên nói: "Tiên môn là tổ tông một tay sáng lập lên, đêm đôi điệp ngươi vì mạng sống, không màng tiên môn chết sống, ngươi đối khởi tiên môn liệt tổ liệt tông sao? Ngươi nhìn xem chết đi tiên môn đệ tử, ngươi sẽ không sợ các nàng sẽ đến ngươi trong ngậm tìm ngươi tính sổ sao? Đêm đôi điệp, ngươi nhân nghĩa chi tâm, hiệp nghĩa chi tâm đều đi nơi nào? Ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia môn chủ sao? Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta." Đêm đôi điệp lớn tiếng quát lớn: Tư đồ tiên nói: "Ngươi giết ta đi, ta thực xin lỗi tiên môn đệ tử, thực xin lỗi sư đệ giao phó, thực xin lỗi thợ sàn tộc bằng hữu. Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?" Đêm buối điệp cắn răng. Tư đồ tiên nói: "Đến đây đi, ngươi đã không phải ta nhận thức cái kia môn chủ. Ta thực xin lỗi bọn họ, ta biết ta này mệnh không thắng nổi đại gia mệnh, nhưng ta hiện tại chỉ có này là mệnh, giết ta đi." Nói xong, nhắm hai mắt. Chương 750 rời đi. Ngươi là đem ta đường coi tiền như rác. Đêm đôi điệp kiếm đặt tại tư đồ tiên trên cổ, gắt gao trừng mắt tư đồ tiên. Một hồi lâu, đêm đôi điệp giơ lên bảo kiếm một đao đi xuống. Phịt một tiếng, trên mặt đất vẽ ra một đạo thâm ngân. Đêm đôi điệp nói, hôm nay ta tha các ngươi một con ngựa, ngày nào đó ở thấy, đó là ngươi chết ta sống. Nói xong, mang theo gỏ cao rời đi. Thịnh doanh doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào thịnh anh tài, anh tài ca ca ngươi có khỏe không? không có việc gì, ngươi thế nào? Thịnh Anh Tài hỏi. Thịnh Dịu Giang nói, ta không bị thương. Thịnh thịch một tiếng. Tư đồ tiên quỳ gối Thịnh Anh Tài vợ chồng hai người trước mặt, một ít tiên môn đệ tử cũng quỳ xuống. Thịnh Tộc trưởng, ta tiên môn thực xin lỗi ngươi thợ san tộc. Tư đồ thiếu chủ làm gì vậy? mau đứng lên, mau đứng lên. Thịnh Doanh Doanh vội vàng nói. Thịnh Anh Tài nói, Doanh Doanh nói chính là, này cùng ngươi không quan hệ. Ta biết, nếu không phải ta tiên môn môn chủ, gò cao tiền bối cũng sẽ không. Là ta tiên môn thực xin lỗi các ngươi. Nhưng thỉnh các ngươi yên tâm, ta tư đồ tiên thể nhất định sẽ cho một công đạo. tư đồ tiên trịnh trọng hứa hẹn. thỉnh anh tài nói, hiện tại thần tộc cùng thi tộc liên hợp lại, viên cổ đại lục đã loạn thành một đoàn. Các ngươi vẫn là đường sang bậy hảo, đêm hôi điệp tuy rằng đáng giận, nhưng hiện tại tiên môn liền thừa các ngươi, cũng không thể đến nơi đây liền trả đức. Thịnh Anh Tài nói mịt mờ, Tư Đồ Tiên một điểm liền thông. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi Thợ săn tộc một công đạo. Mặt khác, vì Thợ săn tộc về sau an toàn, ta hôm nay khởi sẽ mang theo tiên môn rời đi, không ở liên lụy các ngươi." Tư Đồ Tiên nói. Thịnh Doanh Doanh vội vàng nói, "Vậy các ngươi đi nơi nào? Có địa phương đi sao? Bên ngoài có quen thuộc người sao?" "Yên tâm đi, đợi khi tìm được địa phương, ta sẽ phái người cho các ngươi tin tức." Tư đồ tiên nói, "Thịnh doanh doanh còn muốn nói cái gì? Thịnh anh tài ngăn lại, kia cẩn thận một chút. Ừm, sau này còn gặp lại." Tư đồ tiên nói xong, mang theo tiên môn rời đi thợ săn tộc. Thân tộc. Hoa không mặt mũi nào đang ở bế quan tu luyện, Cát Lô đi vào hắn bế quan thất, ta bình tĩnh lại. Một mảnh an tĩnh. Cát Lô nói, "Ngươi liền không muốn biết ngươi cùng Nguyệt Ly thương quan hệ?" "Hưu, ngươi biết" Hoa không mặt mũi nào xuất hiện ở Cát lô trước mặt. Cát lô cười nói, không phải nói muốn bình tĩnh, người muốn hay không trước bình tĩnh, ở cùng ta nói chuyện. Nói, nàng là ta người nào. Hoa không mặt mũi nào trầm giọng. Cát lô khỏe miệng rơ lên, ta đói bụng, vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là phân phó đi xuống. Chỉ chốc lát sau, đại điện thượng Mỹ vị ra hiến, còn có tốt nhất rượu. Cắt lô một bên dùng bữa một bên uống rượu, Hảo không thoải mái. Hoa không mặt mũi nào mặt vô biểu tình nhìn cắt lô, chờ cắt lô buông chiếc búa, lúc này mới nói, hiện tại có thể nói. ân, không tồi, không tồi, ngươi thần tộc đồ ăn chính là Hảo. Cắt lô nói, hoa không mặt mũi nào đã không có kiên nhẫn, đừng ở khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Khu khu, Hảo đi, ngươi cùng nàng quan hệ tựa như ta cùng nàng quan hệ. Cắt lô nói, Hoa không mặt mũi nào như mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là ngươi thích nàng, nàng thích đế phụ thần. Cắt lô trả lời. Hoa không mặt mũi nào đối cái này đáp án tựa hồ không quá vừa lòng, cứ như vậy. Cứ như vậy. Cắt lô gật đầu, bằng không ngươi còn tưởng loại nào. Hoa không mặt mũi nào trầm mặc vô ngữ. Bất quá cắt lô nói, tuy rằng là như thế này, nhưng có thể thay đổi. Chỉ cần đế phụ thần biến mất, lấy ngươi dung mạo. Địa vị của ngươi cùng năng lực, còn sợ nàng không thích ngươi? A, ngươi đây là đem ta Đường coi tiền như rác." Hoa không mặt mũi nào cười lạnh. Hắn thật cho rằng hắn không biết hắn tiểu tâm tư. Chương 751 chọn ngày chi bằng ngày, xung đột không bằng hôm nay. "Không dám, đế phủ thần là chúng ta cộng đồng đệ nhân, ta như thế nào sẽ đem ngươi Đường coi tiền như rác? Chỉ là một ngày có đế phủ thần ở, nguyệt ly thương trong mắt trong lòng liền không có ngươi." Cắt Lô nói: "Hoa không mặt mũi nào nói, nói như vậy, ngươi là vì ta suy xét, không biết thi vương từ bản đế trên người được đến cái gì? Ta cái gì đều không cần, nguyệt ly thương cũng có thể là của ngươi." Duy độc một chút, "Ta muốn nguyệt ly thương trên người lao bất tử tinh huyết cùng tu vi." Cắt Lô trả lời: "Không chỉ có như thế." Hắn muốn hung hăng đem nguyệt ly thương đạp lên dưới lòng bàn chân. "Hoa không mặt mũi nào nói, một lời đã ra." Tứ Mã Nan Truy Cắt lô nói, hoa không mặt mũi nào mở miệng, nói nói ngươi kế hoạch. Cắt lô bình tĩnh lại, nói vậy trong lòng đã có kế hoạch, điểm này vì hắn cùng hắn tiếp xúc liền biết. Cắt lô cười nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta, theo ta người tìm được tin tức. Đế phủ thần bế quan mật thất, Nguyệt Ly Thương tuy rằng trí tôn kỳ 6 tầng, nhưng ngươi tu vi kiềm chế nàng, Có ngươi kiềm chế, ta mang theo người công kích ma tộc Hà hộ, định có thể một lần là bắt được. Nga Ngươi xác định hắn sẽ không ra tới. Hoa không mặt mũi nào hỏi. Cắt lô nói, ơn, nói là bế quan tu luyện, nhưng ta không như vậy cho rằng, định là ở chưa thương. Liên tục hai lần chiến đấu, hắn cũng không phải là chân thần. Nói có lý, vậy ngươi tính toán khi nào ra tay. Hoa không mặt mũi nào lại hỏi. Cắt lô nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, xung đột không bằng hôm nay. Chúng ta sát cái trở tay không kịp, liền nguyệt ly thương đều không kịp phản ứng. Đối chúng ta tấn công ma tộc càng có lợi. Hảo, ta đi tụ tập thần tộc đại quân lần này nhất định thẳng đảo Hoàng Long. Hoa không mặt mũi nào trả lời. Cắt lô gật đầu, ta đây liền đi tụ tập thi tộc đại quân, ta cũng không tin lần này còn bắt không được ma tộc. Cắt lô rời đi sau, đế phủ thần gọi người đi tụ tập đại quân, đêm đuôi điệp mang theo gỏ cao đi vào đại điện, thần đế, thuộc hạ đem gỏ cao mang về. Ân. Hoa không mặt mũi nào nhìn về phía đêm đuôi điệp. Nguyên lai là điệp nhi đã trở lại. Đúng vậy đêm đuôi điệp trả lời. Hai tròng mắt lại lần nữa chuyển qua gò cao trên người, đã hơi thở thoi thóp gò cao, lúc này sắc mặt tái nhợt, không hề một tia huyết sắc. Hoa không mặt mũi nào nói, đồ vật đâu. Khu khu. Thần đế có ý tứ gì, ta không biết. Gò cao mánh ho khan. Hoa không mặt mũi nào tay ruôi ra, gò cao cả người lên tới giữa không trung, nói. Vạn Đế không thích cùng ngươi tại đây chơi văn tự trò chơi. A, ta cũng không thích, chỉ là ta thật sự không biết thần đế ý tứ." Gò Cao vẻ mặt vô tội. "Phanh." Gò Cao bị hung hăng ngã trên mặt đất, huyết tử trong miệng khụ ra tới. "Đêm Đôi lại nói, thần đế, ở như vậy đi xuống, hắn sẽ." "Ừ, bất quá là một cái phế vật, nếu không có giá trị, lưu trữ có ích lợi gì?" Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh. "Đêm Đôi lại nói, Còn thỉnh thần đế Minh Kỳ, đem hắn giao cho thuộc hạ, thuộc hạ thế thần đế bài ưu giải nạn Cũng hảo, bản đế còn có đại sự muốn đi làm, gò cao trên người có luyện linh thuật nghị cách làm hắn giao ra đây. Nếu không giao ra tới, ngươi cùng hắn cùng đi thấy Diêm Vương. Hoa không mặt mũi nào nói. Đêm đôi điệp thân mình khai run, là thuộc hạ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Lan, bản đế không nghĩ ở nhìn đến hắn. Hoa không mặt mũi nào nói. Đêm đuôi điệp mang theo gò cao biến mất ở hoa không mặt mũi nào trước mặt. Hoa không mặt mũi nào mày nhữ lại, cũng đi theo biến mất ở đại điện. Thần tộc địa lao. Đêm đuôi điệp cẩn thận cấp gò cao trị liệu thương, không nói một lời, gò cao ho khan vài tiếng, khu khụ. Đừng lộn, dù sao ta cũng sống không được bao lâu, ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Luyện linh thuật là thứ gì? Thần đế đô tưởng được đến. Đêm đuôi điệp hỏi. Trưng 752 ma tộc tứ đại chiến tướng. Gò cao cười nói, bất quá là một chút bất nhập lưu đồ vật mà thôi. Không nghĩ nói liền tính, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đêm đôi điệp nói xong rời đi. Ma tộc. Ngoài thành đen nghìn nghịt một mảnh, Nguyệt Ly Thương đứng ở trên thành lâu, nhìn trước mắt đại quân, đỡ thần bên kia không tin tức sao. Khởi bẩm chủ mẫu, chủ thượng còn đang bế quan. Ám vệ trả lời. Nguyệt Ly Thương nhíu mày, như vậy. Tiêu ma tộc có thể mang binh phát run người toàn bộ đến đại điện. Đúng vậy ám vệ gật đầu. Đại điện thượng, Nguyệt Ly Thương nhìn trên bàn bố trí đồ, chỉ chốc lát sau, ám vệ nói, chủ mẫu, tứ đại hung thú đã đến. Làm cho bọn họ tiến vào. Nguyệt Ly Thương nói, tứ đại hung thú tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Nguyệt Ly Thương đang ở phân phó bên cạnh người đi chấp hành nhiệm vụ. Tứ đại hung thú cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, Nguyệt Ly Thương đầu cũng không nâng, đều tới rồi nghe nói ngươi là chủ thượng mang về tới nữ nhân, một khi đã như vậy, vẫn là hảo hảo ở tẩm cung đợi hảo. Nếu là ra chuyện gì, chúng ta mà khi đãi không dậy nổi. tục tăng thanh em vang lên, thân xuyên hồng y liền nam tử là tứ đại hung thú chi nhất đào nột. nguyệt ly thương ngẩng đầu vừa thấy bốn người cái gì, nhưng không thể phủ nhận bốn người lớn lên tuấn lãng đến cực điểm. thân xuyên bạch y liền nam tử là tứ đại hung thú chi nhất thao thiết, đứng ra cười nói chủ mẫu chớ trách đào ngột là cái thô nhân sẽ không nói. Đào ngột tuy rằng là thô nhân, nhưng lời nói không thô. Hắc y gì nam tử là tứ đại hung thú chi nhất cùng kỳ lạnh giọng mở miệng. thân xuyên áo tím người là tứ đại hung thú đứng đầu hỗn độn, nhẹ giọng quát lớn nói: đủ rồi, chủ mẫu há là các ngươi có thể dĩ hạ phạm thượng, còn không mau xin lỗi. Các ngươi nếu là tưởng thử ta, về sau có rất nhiều thời gian, hiện tại vẫn là tới giải quyết bên ngoài đại địch nhân. Nguyệt Ly thương trả lời. Đào ngột cười lạnh, không phải ta xem thường nữ nhân, chủ mẫu không phải là tưởng nói cho ta, ngươi muốn mang chúng ta mang binh Phát Dung đi. Chủ mẫu là đang nói đùa. Chúng ta chính là thân kinh bách chiến đại tướng, Phát Dung việc vẫn là chúng ta tới, chủ mẫu sớm chút nghỉ ngơi. Cùng kỳ mở miệng. Thao thiết một bộ bụng đói kêu vang, muốn đánh mau đánh, ta nói bụng. Chủ mẫu, bọn họ không có ác ý, không biết chủ mẫu có cái gì ý tưởng hỗn độn hỏi. Vừa rồi Nguyệt Ly thương đối người khác dặn dò hỗn độn xem ở trong mắt, kia tuyệt không phải hạt lung tung chỉ huy, càng giống chủ thượng tắc phong. Nguyệt Ly thương nghiêm túc hỏi, tộc của ta Lương Thảo có đủ hay không lần này phát run? Mặt khác các ngươi thuộc hạ phân biệt có bao nhiêu người, trước mắt có thể điều động lại có bao nhiêu. Mấy năm nay chúng ta cùng thần tộc đánh lớn lớn bé bé chiến, Lương Thảo vẫn luôn sung túc, điểm này không cần lo lắng. Ta thuộc hạ có 30 vạn. Có thể điều động toàn bộ." Hỗn Độn nói. Cung Kỳ nói, "Ta thuộc hạ có 25 vạn, có thể điều động toàn bộ. Ta thuộc hạ cũng có 25 vạn, cũng có thể toàn bộ điều động." Thao Thiết nói, Đào Ngột, ta tương đối thiếu, thuộc hạ 20 vạn, có thể toàn bộ điều động." "Như thế rất tốt, Lương Thảo Thận trung chi trọng, nhất định không thể ra vấn đề." "Mặt khác, Hỗn Độn mang phía dưới người lưu tại ma tộc nội, bảo hộ đỡ thần cùng toàn bộ ma tộc." Thao thiết dẫn đầu mang đội cùng địch nhân tác chiến, đào ngột cùng cùng kỳ hai bên trái phải, ta cản phía sau. Nguyệt Ly Thương nói, Hỗn độn như mày, chủ mẫu không thể, vạn nhất ngươi có cái gì ngoài ý muốn chúng ta vô pháp hướng chủ thượng công đạo. Các ngươi yên tâm, tự bảo vệ mình ta là không thành vấn đề, mặt khác ta người đã ở trở về trên đường. Nguyệt Ly Thương nói, tứ đại hung thú càng thêm tò mò Nguyệt Ly Thương là người phương nào, nghe tới thế nhưng còn có chính mình quân đội. Hỗn độn như cũ lo lắng, nhưng, không có gì chính là, hỗn độn lưu lại, mặt khác ba vị có thể xuất chiến, ta theo sau liền đến. Nguyệt Ly thương chưa cho hỗn độn cơ hội. Trưng 753 người chính là cái ma quỷ. Ba người rời đi đại điện sau, Nguyệt Ly thương hỏi, biết ta vì cái gì làm ngươi lưu tại ma tộc sao? Thỉnh chủ mẫu chỉ thị. Hỗn độn nói, Nguyệt Ly thương nói, trừ bỏ ngươi là bốn người tu vi tối cao ở ngoài. Ngươi hỉ dâu dẩm khảo tâm tư trình mật, đem ngươi lưu tại đỡ thần bên người là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, ngươi trông coi toàn bộ ma tộc, có thể làm ta yên tâm. Chủ mẫu hỗn độn lại lần nữa bị Nguyệt Ly thương cấp kinh sợ. Không nghĩ tới, Nguyệt Ly thương cùng bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, là có thể biết nhiều như vậy, có thể thấy được nàng không phải giống nhau nữ nhân. Bất quá cũng là, là giống nhau nữ nhân sao có thể bị chủ thượng coi trọng? Như vậy nghĩ. Hôn độn tư duy khai một chút đào ngũ. Không biết chủ mẫu nơi đó người có phải hay không mỗi một cái đều giống chủ mẫu như vậy, hôm nào hỏi một chút chủ mẫu, hắn cũng đi xem. Nguyệt Ly Thương nói, hảo, cứ như vậy. Chờ hôn độn phục hồi tinh thần lại, Nguyệt Ly Thương đã biến mất ở đại điện. Hoa không mặt mũi nào cùng cắt lô mang theo đại quân ở ma tộc tách ra. Chỉ chốc lát sau, tam đại hung thú trước sau xuất hiện, Nguyệt Ly Thương thì tại trung gian. Hoa không mặt mũi nào nói, Thương Nhi, chúng ta lại gặp mặt, cơ miệng, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nguyệt Ly Thương lén hỏi, Hoa không mặt mũi nào cũng không tức giận, đương nhiên thủ, chúng ta đã từng như vậy quen thuộc, quen thuộc. Ha ha, Nguyệt Ly Thương cười lạnh, nhìn một chút bốn phía, ngươi hảo huynh đệ cắt lôi đâu? Hôm nay như vậy náo nhiệt, như thế nào hắn không có tới? Ta ở chỗ này, ngươi nhớ Thương Nam nhân khác, Thương Nhi ta thực tức giận. Hoa không mặt mũi nào mặt trầm xuống tới. Nguyệt ly thương vẻ mặt hát tuyến, bệnh tâm thần. Phạm. Không nói hai lời, hoa không mặt mũi nào một đạo thánh khiết linh lực từ trên trời giáng xuống. Nguyệt ly thương nhanh chóng chuyển qua địa phương khác, chỉ là bị thương lại là trùng quanh ma binh. Theo hoa không mặt mũi nào động thủ, đại quân khai chiến. Chỉ thấy thao thiết hóa thành bản thể, há to miệng không ngừng cắn nuốt thân binh. Đao ngột cùng cùng kỳ còn lại là bản thể tả hữu mở đường. Nguyệt Ly Thương bàn tay vung lên, thân long vàng óng, hai mặt ma đằng tiểu huyết, hỏa phượng hoang mạc yên, cửu vĩ bạch hồ bảo bảo, vạn cổ chi vương tiểu mập mạp cùng với từ từ. Trong không gian sở hữu các đồng bọn đều bị Nguyệt Ly Thương kêu ra tới tác chiến. Không chỉ có hoa không mặt mũi nào, mặt khác tam hung thú cũng bị Nguyệt Ly Thương này một danh tắc cấp khiếp sợ. Phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay, Nguyệt Ly Thương nói, sắc ma tộc ngoài thành, thi hoành khắp nơi. Thần tộc tứ đại thần thú cũng hóa thành bản thể công kích ma tộc. Ờm ầm ầm. Ờm ầm ầm. Ờm ầm ầm. Bởi vì nguyệt ly thương khủng bố tăng lên, vết đốm không gian các đồng bọn đều đi theo tăng lên, thực lực không phải giống nhau cường đại. Hoa không mặt mũi nào cuốn lấy nguyệt ly thương, mà nguyệt ly thương mỗi lần tiến công với hắn mà nói, tuy chí mạng nhưng không gây thương tổn hắn. Mà hắn cũng không nghĩ thương tổn nguyệt ly thương, cho nên chỉ có thể một triển ở triển. Nguyệt Ly thương chầm hỏi, cắt lô muốn làm gì? Thương nhi như vậy thông minh, ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ đến. Hoa không mặt mũi nào trả lời. Nguyệt Ly thương nói, thần ma thi tam đại tộc lẫn nhau không quay nhiễu, vì sao ngươi muốn khởi xướng chiến tranh? Ngươi có biết hay không, chết không ngừng tam tộc còn có chủng tộc khác? Thì tính sao? Viễn cổ đại lục không cần ba phần hoặc là đa phần thiên hạ. Chỉ cần ta thần tộc duy nhất người cầm quyền có thể. Hoa không mặt mũi nào trả lời, nội tâm giã tâm cũng không che giấu. Nguyệt ly thương bất đắc dĩ, ngươi điên rồi, ngươi vẫn là ta ý tứ nhận thức cái kia đối quyền lợi không hề dục vọng hoa không mặt mũi nào sao. Ngươi hiện tại chính là cái ma quỷ. Đại lục nam nhi ai không nghĩ nhất thống đại lục, chỉ có phế vật mới sẽ không có giã tâm. Thương nhi, cái này thế gian có thể xứng thượng ngươi chỉ có ta, ngươi là thuộc về ta. Hoa không mặt mũi nào trong mắt tràn ngập điên cuồng. Công kích Nguyệt Ly Thương tăng thêm, một lòng chỉ nghị chinh phục Nguyệt Ly Thương. Trưng 754 ngươi đi tìm chết đi, bị ta chinh phục đi. Nguyệt Ly Thương trước kia cái kia bị hoa không mặt mũi nào dễ dàng nghiền áp người, nhiên hoa không mặt mũi nào thực lực, nàng vẫn là nhìn không thấu, cứ việc nàng hiện tại là trí tôn kỳ sáu tầng. ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Vì sao ta nhìn không thấu? Nguyệt Ly Thương hỏi, trên người nhiều một ít vết thương nhẹ. Hoa không mặt mũi nào câu môi, không cao, nhưng có thể kiềm chế ngươi. Frank, ma tộc, hóa thành bản thể hỗn độn cùng cắt lô đánh khó xa khó phân. Cắt lô sát mặt trầm xuống, thử, bất quá là một đầu xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Lan, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Hỗn độn quát lớn. Cắt lô nói, hôm nay ta phi tại đây không thể, không chỉ có như thế. Ta còn muốn đem ngươi xúc sinh đầu treo ở ma tộc tối cao trên nóc nhà. Tìm chết. Hỗn độn giận dữ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. phanh, phanh, phanh. Mấy trăm hiệp số dưới, ma tộc ngoại ma binh tử thương hơn phân nửa. hỗn độn bị cắt lô đạp lên trên mặt đất. Cắt lô nói, có phục hay không? Không, phục. Hỗn độn căm hận. Cắt lô câu môi, vậy đem đầu của ngươi đưa tới ngươi chủ tử trước mặt. Nói xong. Nhất kiếm chặt bỏ hôn độn đầu. Mà trong mặt thất, ở hoa không mặt mũi nào bọn họ tới thời điểm, đế phủ thần cũng đã cảm giác được. Vì có thể nhanh lên suốt quan, đế phủ thần ra tốc chưa thương. ầm ầm ầm, Một lần thật lớn va chạm, Nguyệt Ly Thương cùng hoa không mặt mũi nào đều thối lui vài bước. Đồng thời, bọn họ khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. tùy ý thời gian chuyển rời, thần ma hai tộc binh lấy vận tốc ánh sáng tốc độ ở giảm bớt. Cát lô dẫn theo hôn đột đầu, đi vào đế phụ thần mật thất ngoại, đế phụ thần, bên ngoài loạn thành bộ răng gì, ngươi còn không ra. Chẳng lẽ là muốn làm rùa đen rút đầu. Trong mật thất một mảnh an tĩnh, Cát lô tiếp tục nói, ngươi thuộc hạ xuất sinh đã bị ta chém xuống đầu. Ngươi hồ yếm nguyệt ly thương liền phải trở thành hoa không mặt mũi nào người. Ngươi ở không ra, ngươi ma tộc cũng muốn xong đời. Đế phụ thần ngươi cái này vô dụng phế vật, thủ hạ giữ không nổi liền tính. Liền chính mình nữ nhân đều giữ không nổi, ngươi tồn tại còn có tác dụng gì? Không bằng đi tìm chết đi, đế phụ thần, ngươi đi tìm chết đi. Mật thất an tĩnh cực kỳ. Cát lô đem hỗn độn đầu ném ở bên cạnh, bắt đầu công kích mật thất. Frank. Hoa không mặt mũi nào nói, thương nhi, cái này thế gian cường đại nhất nam nhân là ta, có thể xứng thượng ngươi cũng là ta. Đến đây đi, bị ta chinh phục đi, làm ta nữ nhân. Ngươi sẽ là cái này thế gian tôn quý nhất nữ nhân không gì sánh nổi. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Nguyệt Ly thương nắm phệ hồn thường, muốn hỏi khi ta nam nhân. Ngươi, không, đủ, cách. Ta không đủ. Ai? Đế phủ thần sao? Ha ha ha. Sao năm hôm nay chính là đế phủ thần ngày rỗ? Ngươi nếu biết cắt lô đi nơi nào, nên biết lần này đế phủ thần khó thoát vừa chết. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt ly thương sắc mặt ngưng trọng, các ngươi dám. Đỡ thần nếu là có cái cái gì, chân trời góc biển, ta diệt ngươi thần thi hai tộc. Phải không? Ta không tin. Theo hoa không mặt mũi nào trả lời. Một đạo cường đại linh lực lại lần nữa công kích qua đi Nguyệt ly thương bị hắn đánh không hề có sức phản kháng. Từng bước một, hoa không mặt mũi nào đi hướng Nguyệt ly thương, Nguyệt ly thương gian nan dùng vệ hồn thương căng chết thân thể. Trong không gian, hồng hồng có chút sợ hãi. Hắn như thế nào sẽ như thế lợi hại? Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Có khả năng, chỉ là nếu đi đến cái bước, Vì sao còn dừng lại ở chỗ này? Độc cô dược cho mày. Nguyệt Ly thương hỏi, cái gì? Đồ nhi, người trước mắt người chỉ sợ đã tới hư không? Độc cô dược trả lời. Nguyệt Ly thương kinh hãi, cái gì? Kia không phải có thể tùy ý xuyên qua vũ trụ. Tiến vào hư không? Liền sẽ bị nơi này thiên đạo cấp truyền tống rời đi, nhưng hắn vì sao còn ở nơi này? Trưng 755 ta sẽ không làm thi vương thất vọng. Tới hư không khẳng định sẽ không dừng lại ở chỗ này, nhưng vì cái gì hắn còn ở đâu? Không được, ta nhất định phải biết nguyên nhân trong đó. Nói, hồng hồng đi trà thư. Nguyệt ly thương đứng lên, ngươi tới hư không? Nga! Thương nhi vì sao như vậy cho rằng? Hoa không mặt mũi nào mày một trọn. Nguyệt Ly thương nói, không phải cho rằng, là khẳng định, ngươi tới hư không, chỉ là ta có chút kỳ quái. Kỳ quái ta vì cái gì không có rời đi viễn cổ đại lục. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly thương trả lời, ngươi thừa nhận ngươi tới hư không. Ha ha, hư không rất lợi hại sao. Nếu không phải bởi vì nói đến một nửa, hoa không mặt mũi nào không có nói tiếp. Nguyệt Ly thương mày nhữ lại, hoa không mặt mũi nào có phải hay không còn biết cái gì. Thấy Nguyệt Ly thương không nói lời nào, hoa không mặt mũi nào nói sang chuyện khác, thương nhi, suy xét như thế nào? Cái gì như thế nào? Nguyệt Ly thương giả ngu. Hoa không mặt mũi nào rỗi tay vướt ve Nguyệt Ly thương mặt, ta không thích một sự kiện lặp lại qua lại, ta kiên nhận hữu hạn. thương nhi tốt nhất vẫn là không cần khiêu chiến ta. Ngươi không phải đã ngươi biết đáp án. Nguyệt Ly thương nói. Tay đi vào Nguyệt Ly thương cổ, gãy ngọc thật là thiệt lương ta đều không đành lòng nhiễm mặt khác nhan sắc. Muốn giết liền sát muốn ta thần phục, ngươi nằm mơ. Nguyệt ly thương nhắm lại hai tròng mắt. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt trầm xuống, như thế gàn bướng hồ đồ, vậy bị trách ta. Và anh! Mật thất bị cắt lô cấp chấn vỡ, một chân đem hỗn độn đầu đá đến đế phủ thần trước mặt. Lúc này đế phủ thần đã từ suối nước nóng ra tới, tựa hồ đang chờ cắt lô. Không hổ là ma tộc nơi, nơi này ma khí bạo lẻ là cái tu luyện cùng chữa thương hảo địa phương. Cắt lô không có sợ hãi. Theo hắn suy đoán, đế phụ thần tuyệt đối không phải tu luyện, ở mật thất ngoại hắn đều có thể ngửi được nồng đậm dược vị. Đế phụ thần lạnh lùng nói, ngươi ở tìm chết. A, nếu ta dám xuống tới, đã nói lên ta biết tình huống của ngươi. Đế phụ thần, đừng ở chỗ này ngạnh căng, lớn như vậy một cổ dược vị nhi, ngươi sẽ không thật cho rằng ta nghe không ra. Cắt lô nói, Đế phủ thần cười lạnh, xem ra ngươi là đánh cuộc định ta hiện tại bị thương, không phải đối thủ của ngươi. Không sai, đế phủ thần ngươi dám động tay sao. Cắt lô trên cao nhìn xuống. Đế phủ thần trong tay bảo kiếm xuất hiện, yên tâm, ta sẽ không làm thi vương thất vọng. Cái gì? Cắt lô kinh hãi. Ở hắn còn không kịp phản ứng khi, đế phủ thần đã công kích. Vâng! Một tiếng vang lớn, đem cắt lô bắn cho ra mấy ngàn trượng xa. Khu khu! Khu khu, phốc cắt lô từ trên mặt đất bò dậy, máu tươi từ trong miệng phun ra. Sao lại thế này? Không phải nói đế phụ thần đã bị thương, không đáng sợ hãi. Vì sao? Vì sao thực lực của hắn so trước kia càng cường, hơn nữa bộ dáng này thoạt nhìn căn bản không giống như là bị thương bộ dáng A. Ha ha, thi vương còn vừa lòng. Đế phụ thần đi đến cắt lô trước mặt. Cắt lô tay cầm bảo kiếm, vừa lòng ngươi cái chó má. Frank. Đem kiếm tương giao. Nghiên áp, tuyệt đối nghiên áp, cắt lô ở đế phụ thần trước mặt, thỏa thỏa ngược. Lại lần nữa bị đánh ngã, đế phụ thần đạp lên cắt lô trên người, liền nhất chiêu đều tiếp không được, phế vật một cái, tồn tại lại có tác dụng gì. Khu khu. Đế phụ thần. ngươi dám cắt lô trong miệng không ngừng hộp máu. Đế phụ thần cả người phát ra lệ khí, huynh đệ giữ không nổi ta có thể thế hắn báo thù, Đến nỗi thương nhi, nàng không cần ta bảo. Bởi vì ta tin tưởng nàng có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, giơ lên trong tay bảo kiếm, chuẩn bị đem cắt lô đầu chặt bỏ, vì huynh thánh cùng chết đi huynh đệ báo thù. Cắt lô sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn nói không ra lời, bởi vì hắn biết hôm nay vô luận nói cái gì, đế phủ thần cũng sẽ không tha hắn. Cùng với như vậy, chi bằng ở chết phía trước vì chính mình lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Chương 756 nàng đáng giá. Lúc này Hoa không mặt mũi nào ôn nguyệt ly thương eo, đi vào đế phụ thần trước mặt, hán, không phải ngươi có thể giết. Trong giọng nói mang theo ngạo mạn cùng kinh thường. Đế phụ thần ngẩng đầu nhìn về phía hoa không mặt mũi nào, dư quang rời về phía nguyệt ly thương bên hông tay, sắc mặt tám trầm, đem ngươi móng đuốt lấy ra. Nga Hoa không mặt mũi nào mày một trọ, tay ôm càng khẩn, ta không bỏ, ngươi lại có thể như thế nào. Ngươi, ở tìm chết. Đế phủ thần khí phất nói, trên người phát ra cường đại uy áp, thực lực toàn bộ khai hỏa. Nhiên, Hoa không mặt mũi nào lại không nỗi không chậm, tùy tay vung lên, lấy hắn vì trung tâm xuất hiện một cái màu trắng màn hào quang, Nguyệt Ly thương bị bảo hộ ở bên trong, nằm trên mặt đất cắt lô, vốn là bị thương hắn, lại lần nữa thống khổ hổm máu. Nô, cứu ta, cứu ta cắt lô triều Hoa không mặt mũi nào cầu cứu. Hoa không mặt mũi nào lạnh nhạt nói, phế vật một cái. Tuy nói như vậy, lại vẫn là ra tay cứu giúp. Rốt cuộc này phế vật còn có cuối cùng một chút tác dụng. Nhiên, đế phụ thần che ở cắt lô trước mặt, thả thương nhi, hán, ta có thể lưu một mạng. Ha ha, uy hiếp ta. Ta hoa không mặt mũi nào nhất không sợ chính là uy hiếp. Hoa không mặt mũi nào nói, hán. Giết liền giết. Người cắt lô khí cả người phát run. Đáng chết hoa không mặt mũi nào, dám nhạn quá giúp mau. Nếu lần này có thể tồn tại, hắn nhất định phải hắn đẹp. Đế phụ thần khép cười một tiếng, phải không? Ngươi xác định, hoa không mặt mũi nào cho mày, chẳng lẽ đế phụ thần đã biết? Không có khả năng, chuyện này trừ bỏ chính hắn, biết đến người đều bị hắn diệt khẩu, đế phụ thần như thế nào sẽ biết? Đế phụ thần tự cấp hoa không mặt mũi nào tiếp theo tể mánh dược, giết hắn, Ngươi đã có thể vĩnh viễn muốn lưu tại viễn cổ đại lục, ngươi xác định không thiếu hắn. Ngươi biết cái gì? Hoa không mặt mũi nào sắc mặt ngưng trọng. Đế phủ thần nói, ta đều biết. Ngươi hoa không mặt mũi nào nghiến răng nghiến lợi. Hôn trưởng, hắn rốt cuộc là làm sao mà biết được. Trong lòng nghi vẫn không ngừng mở rộng, đế phủ thần tiếp tục nói, có phải hay không muốn hỏi ta như thế nào biết ngươi bí mật? Thả thương nhi, ta đem hắn còn cho ngươi, cũng vì ngươi giải thích nghi hoặc. À, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân à. Không nghĩ tới đường đường ma tôn cuối cùng vì một nữ nhân thỏa hiệp, thật là đại lục kỳ văn. Hoa không mặt mũi nào châm trọc. Đế phụ thần thâm tình nhìn Nguyệt Ly Thương, khỏe miệng câu môi, nàng, đáng, giá. Gần ba chữ, là Nguyệt Ly Thương cảm động lệ nóng doanh trọng, cố nén nước mắt trào ra. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng nhất định sẽ hảo hảo ôm một cái đế phụ thần, cái này làm nàng đau lòng nam nhân. Một hồi lâu, hoa không mặt mũi nào nói. Ngươi thắng. Vung tay lên, màn hào quang mở ra, Nguyệt Ly Thương đi hướng đế phụ thần. Chờ Nguyệt Ly Thương xác định an toàn, đế phụ thần đem cắt lô ném hướng hoa không mặt mũi nào. Hỗn đàn, ngươi dám mặc kệ ta chết sống, ngươi thật là chán sống, đừng quên chúng ta quan hệ. Cắt lô đi vào hoa không mặt mũi nào bên cạnh liền mắng to. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt hắc không thể ở hắc, lớn tiếng quá lớn, cơ miệng. Cắt lô sừng sốt, cuối cùng đi môi cái gì cũng chưa nói. lúc này hắn thân bị trọng thương, nếu hoa không mặt mũi nào muốn động thủ, hắn chỉ có đường chết một cái, ngẫm lại vẫn là nhẫn nhẫn, chờ hắn tới rồi thi tộc khôi phục thương thế, hắn nhất định sẽ một tuyết hôm nay xỉ nhủ. không có việc gì đi, nhưng có bị thương. đế phủ thần ôn nhu hỏi. nguyệt ly thương chốc mũi lên men, lắc đầu, ta không có việc gì. đế phủ thần lúc này mới nội tâm đưa một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, như thế nào? còn không đi. Chẳng lẽ là tưởng lưu tại ta mà tổ căn cơm? Đế phu thần, ngươi quá kiêu ngạo, vốn định làm ngươi sống lâu mấy ngày, nhưng ngươi lại cố tình tìm chết, vậy đừng trách ta. Hoa không mặt mũi nào đột nhiên sắc mặt dữ tận lên. Trưng 757 hắn là nàng yêu nhất người A. Tay ấn ở cắt lô trên đầu, cắt lô có loại điểm xấu dự cảm. Ngươi, ngươi làm gì? Hoa không mặt mũi nào, ngươi làm gì? Mau bắt tay ra. Ngươi nếu là dám, ta thi tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì. Ngươi bất quá là ta cuối cùng bước vào kia bước quân cờ. Hoa không mặt mũi nào cũng nói. Lúc này, trong không gian hồng hồng trong tay cầm thư hô to, tìm được rồi, tìm được rồi, là nửa bước hư không, là nửa bước hư không. Ta liền nói hắn như thế nào còn không có rời đi, nguyên lai like mới đến một nửa. Nửa bước hư không. Nguyệt Ly thương nhíu mày. Đế phủ thần nhìn về phía Nguyệt Ly thương, thương nhi nói cái gì? Hồng hồng nói cho ta, hoa không mặt mũi nào thực lực không có tới hư không, mà là nửa bước hư không. Nguyệt Ly thương trả lời. Đế phủ thần cười nói, này ta sớm đã biết. Nô. A. Cứu. Cứu ta. Ly thương. Cứu ta. Nhìn chúng ta ngày xưa. Tình cảm thượng, Ly thương ngươi đã quên ở trên địa cầu ân chúng ta sao? Cắt lô ruôi tay, sắc mặt thống khổ hướng Nguyệt Ly Thương cầu cứu. Nguyệt Ly Thương nói, người ta tình cảm ở bom nổ mạnh khi cũng đã đã không có, bất quá. Nguyệt Ly Thương quay đầu nhìn về phía đế phụ thần, chúng ta muốn ngăn cản hoa không mặt mũi nào, nếu không hắn tới hư không, chúng ta hoặc là toàn bộ viễn cổ đại lục đều chạy trời không khỏi nắng. Liên ở vừa rồi hồng hồng nói cho nàng, tới hư không sao, sẽ có một canh giờ thời gian dừng lại ở viễn cổ đại lục. Chuyên thuyết tới hư không người một ánh mắt liền có thể diệt một tòa thành, càng đừng nói một canh giờ, đại lục biến thành địa ngục, không phải mộng. Phệ hồn thương xuất hiện ở trong tay, Nguyệt Ly thương liền phải tiến công. Đế phụ thần che ở trước người, để cho ta tới. Chính là Nguyệt Ly thương lo lắng ân nhìn Đế phụ thần, tuy rằng trước mặt ngoại nhân Đế phụ thần che giấu thực hảo, nhưng chỉ có nàng biết trên người hắn có trọng thương. Đế phụ thần cấp Nguyệt Ly thương một cái an tâm mỉm cười, đừng lo lắng. Đừng quên ta chính là đánh không chết tiểu cường. Nay vẫn là trước kia cùng Nguyệt Ly Thương ở bên nhau khi, Nguyệt Ly Thương dạy hắn. Nguyệt Ly Thương đành phải nói, cẩn thận. Đế phụ thần gật đầu, tay cầm bảo kiếm, thực lực toàn bộ khai hỏa công kích hoa không mặt mũi nào. Chính hấp thu cát lô tu vi cùng tinh huyết khí, đột nhiên có người đánh gãy, hoa không mặt mũi nào như thế nào sẽ không giận. Tay cầm bảo kiếm cùng đế phụ thần đánh lên tới, chỉ là hắn bởi vì một bên muốn hấp thu tăng trưởng công lực. Một bên còn muốn chống cự đế phủ thần công kích, thực sự có chút cố hết sức. Nhiên, càng không xong chính là, Nguyệt Ly Thương cũng gia nhập chiến đấu tới. Xem chuẩn thời cơ, công kích hắn hấp thu cắt lô bên này tay. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. phanh, phanh, phanh. Hai đánh một, đế phủ thần cấp hoa không mặt mũi nào tạo thành không ít thương tổn, nhưng Nguyệt Ly Thương bên này chỉ là da long tiểu thương, đối hoa không mặt mũi nào tới nói là tiểu đánh tiểu nháo. Căn bản không cần để ý tới. Cuối cùng một kích phệ hồn thương, Nguyệt Ly thương dừng lại, giữa mày có suốt ruột cùng bực bội, thực lực tu vi không đủ, căn bản đối hắn tạo thành không được thương tổn. Bởi vì nàng rõ ràng biết, thời gian kéo càng dài đối đế phủ thần càng bất lợi. Hồng hồng ngươi kiến thức rộng rãi, nhưng có biện pháp nào tăng lên tu vi? Nguyệt Ly thương hỏi. Trong không gian Hồng hồng nói, chủ nhân, có là có, nhưng đại giới rất lớn. Trước mặc kệ cái gì đại giới, Không lộng chết hắn, tất cả mọi người muốn chết. Nguyệt Ly thường nói. Hồng hồng nói, sẽ không, chủ nhân ngươi có không gian, mọi người đã chết người cũng sẽ không chết. Một người cô độc tồn tại lại có tác dụng gì? Nếu là như thế này, ta tình nguyện đi tìm chết. Nguyệt Ly thường nói. Nàng thừa nhận không được mất đi thân nhân đau chết, càng thừa nhận không được mất đi trước mắt người thống khổ. Hắn là nàng yêu nhất người A. Trưng 758 mạnh mẽ tăng lên đại giới. Hồng hồng nhếch môi, vô cùng nghiêm túc nói, ta này không chỉ có có biện pháp, còn có hai loại biện pháp. Thứ nhất là làm trong không gian nhân thú toàn bộ đi ra ngoài, sát ngàn tự tổn hại 800 phương thức. Thứ hai chính là chủ nhân ngươi mạnh mẽ tăng lên tới nửa hư không. Ta tuyển thứ hai. Nguyệt Ly thường nói, ở nàng xem ra vô luận người hoặc thú, bọn họ sinh mệnh đều là chính mình. Tuy rằng bọn họ đi theo nàng, cũng là nàng khế ước thú, nhưng nàng chưa từng có đem bọn họ làm như công cụ. Chủ nhân trong không gian nhân thú, hốc mắt đỏ bừng, chăm miệng một lời nghẹn ngào. Bảo bảo nói, chủ nhân, làm ta đi ra ngoài đi, ta chính là thượng, cổ cửu vĩ, có 9 cái mạng. Ta cũng đi ra ngoài, Lão nương chính là Phượng Hoàng. Mạc Kiến nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng nét mực tính trẻ con phụ hoạ. Nguyệt Ly thương cười nói, có các ngươi những lời này là đủ rồi, ta không cần hy sinh các ngươi tánh mạng tới cứu một ít không nghĩ là người, ta nhưng không như vậy vĩ đại. Nếu một hai phải có hy sinh, vậy hy sinh nàng một người đủ rồi. Hảo, đừng nhiều lời, hồng hồng ngươi nói như thế nào làm? Nguyệt Ly thương nói, hồng hồng nói, hư không là nghịch thiên tồn tại, mà nửa hư không tuy rằng không có hư không lợi hại, nhưng cũng xem như một chân bước vào hư không. Cho nên chủ nhân nếu mạnh mẽ tăng lên tới nửa hư không, không chỉ có muốn thiêu đốt tinh huyết, còn có linh hồn. Nói cách khác, chủ nhân thiêu đốt linh hồn liền chuyển thế luân hồi đều không thể, chân chính biến mất tại đây trong thiên địa. Chủ nhân, ngươi xác định sao? Nhìn cùng Hoa không mặt mũi nào chiến đấu đế phụ thần, nguyệt ly thương trong mắt tràn đầy quyến luyến, xác định. Hảo, ta đây liền đem bí quyết truyền cho chủ nhân. Hùng hùng nói. Vẫn luôn chưa lên tiếng độc cô dừng nói. Thương Nhi, vi sư cùng ngươi kể vai chiến đấu. Còn có ta. Bảo bảo dơ móng đuốt. Mạc Kiến nói, Lão nương hồi lâu chưa hoạt động, làm Lão nương hoạt động hoạt động gân cốt. Chủ nhân, còn có ta. Tiểu huyết nghiêm túc nói. Nguyệt ly thương nội tâm ấm áp, ân, cảm ơn các vị. Nàng rõ ràng biết, liền tính đem không gian mọi người cùng thú thả ra đối phó hoa không mặt mũi nào, chỉ là chịu chết mà thôi. Theo Hồng Hồng chuyên bảo. Nguyệt Ly Thương trong miệng niệm không biết tên ngôn ngữ, đôi tay tư thế không ngừng biến hóa, đồng thời trên người nàng hơi thở cũng bắt đầu biến. Đang ở chiến đấu đế phụ thần cùng hoa không mặt mũi nào nhận thấy được không giống nhau hơi thở, đồng thời nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Chỉ thấy Nguyệt Ly Thương hơi thở càng ngày càng cường đại, từ trí tôn kỳ 6 tầng đến trí tôn kỳ 7 tầng, trí tôn kỳ 8 tầng, trí tôn kỳ 9 tầng, Frank, nửa hư không, không. Sao có thể? Sao có thể? Ta không tin hoa không mặt mũi nào giống dận. Hắn trải qua nhiều ít năm tháng, đã trải qua nhiều ít luân hồi, lại đã trải qua nhiều ít cửu tử nhất sinh, không có người biết, chỉ có chính hắn biết. Rốt cuộc, trời xanh không phụ lòng người, hắn có thể tới hắn muốn tới độ cao, chỉ kém một bước, chỉ kém một bước. Nhưng Nguyệt Ly Thương lại hung hăng đánh hắn mặt. Không có gì không có khả năng, ở ta nơi này, bởi vì ta là Nguyệt Ly Thương. Nguyệt ly thương khỏe miệng câu môi. Đế phủ thần lo lắng nhìn Nguyệt ly thương, thương nhi, không thể. Ha ha ha. Thiêu đốt tinh huyết tới mạnh mẽ tăng lên tu vi. Nguyệt ly thương không thể không nói ngươi thật là xuẩn, cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta. Nam mơ. Hoa không mặt mũi nào cười to. Ở hắn xem ra thiêu đốt tinh huyết là tử lộ một cái. Nguyệt ly thương cười nói, chính là chết, ta cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Và anh. Nửa hư không củng cố, Nguyệt Ly thương nắm lấy phệ hồn thương công kích hoa không mặt mũi nào. phanh, Màn hào quang nháy mắt bị phá trừ, phệ hồn thương liền phải đâm vào hoa không mặt mũi nào ngực. Hoa không mặt mũi nào vội vàng cầm lấy trong tay kiếm ngăn cản, cùng thời khắc đó, đế phụ thần từ phía sau nhất kiếm đâm vào hoa không mặt mũi nào thân thể. Phúc. Trưng 759 giết người, đủ rồi. A máu tươi phun ra. Hấp thu Cát lô tu vi cùng thực lực bị mạnh mẽ gián đoạn, giờ phút này bất đồng linh lực ở trong thân thể tán loạn, hoa không mặt mũi nào thừa nhận thật lớn thống khổ. Và anh, dùng tự thân tu vi mạnh mẽ ngăn chặn trong thân thể khắp nơi tán loạn không thuộc về chính mình linh lực, hoa không mặt mũi nào giống giận, cho ta thành thật điểm. Trong thân thể linh lực như là bị áp chế, chậm rãi bình ổn xuống dưới. Đồng thời, Cát lô sở hưu đã bị hấp thu. Giờ phút này biến thành một khối bạch cốt. Lấy hoa không mặt mũi nào vì trung tâm, một cổ không thuộc về viễn cổ đại lục cường đại hơi thở chậm rãi ngưng tụ thành. Không tốt, hắn muốn tới đạt hư không? Nguyệt ly thương hô to. Đế phủ thần đôi tay không ngừng biến hóa, đâm vào hoa không mặt mũi nào bảo kiếm bắt đầu chậm rãi biến đại. Mà hoa không mặt mũi nào thân thể miệng vết thương cũng càng lúc càng lớn, càng quan trọng là thân thể hắn đã bị tức thành hai nửa. nhiên một đạo bạch quang xuất hiện, cũng cùng với hoa không mặt mũi nào tiếng cười ha ha ha, ha ha ha, hư không, rốt cuộc tới hư không, này viễn cổ đại lục ở cũng không ai có thể cùng ta chống lại. Thần, ta thành chân chính thần, ha ha ha, đáng chết, hồng hồng ta muốn tăng lên tới hư không. Nguyệt Ly thường nói, hồng hồng như mày, chủ nhân, nửa hư không đã thiêu đốt chủ nhân không ít tinh huyết cùng linh hồn, hư không, chủ nhân đã có thể thật sự muốn biến mất. Tới hư không có thể căng bao lâu. Nguyệt ly thương hỏi. Hồng hồng nói, nửa canh giờ. Đủ rồi. Nguyệt ly thương nói. Hồng hồng biết nguyệt ly thương tính tình, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Nhìn hoa không mặt mũi nào đắc ý tươi cười, nguyệt ly thương cười lạnh, bất quá là hư không, ta cũng có thể. Và anh, vừa mới còn nửa hư không nguyệt ly thương, ngáy mắt tới hư không. Hoa không mặt mũi nào khó hiểu nhìn, ngươi rốt cuộc sử dụng cái gì bí pháp. Lại là như vậy lâu liền đến đạt hư không. Bất quá, dùng ta thuật tăng lên tu vi, ngươi cho rằng có thể giết ta. Đối phó ngươi, đủ rồi. Nguyệt Ly thương nói. Hư không đối hư không, đối với đế phủ thần cái này trí tôn kỳ 9 tầng tới nói, hắn căn bản liền nhúng tay đường sống đều không có. Nhiên, ai còn không có cái át chủ bài cùng bí mật. Ngày đó cùng thi vương ở trong mật thất nói chuyện, giờ phút này rõ ràng trước mắt đem bảo kiếm cắm vào trên mặt đất, đế phụ thần cũng bắt đầu trong miệng nhếch mãi, đôi tay không ngừng biến hóa, hắn hơi thở cũng bắt đầu biến hóa, phúc, thật đánh thật tới hư không cùng mạnh mẽ tăng lên tới đạt hư không, vẫn là có điều bất đồng, Nguyệt Ly Thương vẫn là bị thương, thuật nhìn có chút chật vật, Hoa không mặt mũi nào cao cao tại thượng nói, ngươi hư không có thể căng bao lâu? A, giết ngươi, đủ rồi, Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Đế phủ thần trong lòng sốt ruột. Liền sợ Nguyệt Ly Thương làm ra cái gì không thể vãn hồi sự. Nhiên, Nguyệt Ly Thương sắc thật làm. Chủ nhân, không cần hồng hồng nhất có thể biết được Nguyệt Ly Thương ý tưởng. Nguyệt Ly Thương nói, một đường đi tới, cảm ơn các ngươi làm bạn, nhưng các ngươi không thể cùng ta cùng nhau, các ngươi còn có chính mình sinh hoạt. Mọi người thú nghẹn nào. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, sư phó, đồ nhi muốn thất tín. Nói tốt giúp ngươi tìm được thân thể của ngươi làm ngươi dưới ánh mặt trời sinh hoạt, nhưng hiện tại. Đừng nói nữa, vi sư không trách ngươi, như bây giờ sinh hoạt cũng khá tốt, vi sư đã thói quen, chỉ là thương nhi, phi như vậy không thể sao. Độc cô dược bi thương hỏi. Nguyệt Ly thương nói, phi nhưng, mặt khác giúp ta cùng trời cao nói câu thực xin lỗi, đáp ứng chuyện của hắn muốn nuốt lời. Vi sư cũng không phải là ngươi gã sai vặt, muốn nói chính mình đi nói. Độc cô rửa hồng hốc mắt. Nguyệt Ly thương cười nói, Sư phó luôn luôn yêu thương ta, Khẳng định sẽ giúp ta, ha ha ha.